Tiên nhịp, tác giả, nhĩ cân, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.odio.org Chương 1780 phân đảo càn khôn nhịp, cơn mưa như chút đổ xuống, tiếng mưa rơi lộp bột cũng đột nhiên vang lên nhanh chóng. Chỉ thấy cái lư hương giữa sân lúc này có 9 cây hương nhưng lại không hề có dấu hiệu bị dập tắt. Khói xanh vẫn bốc lên nghi ngút như trước Nước mưa dù có dày đặc hơn cũng không thể khiến khói xanh tiêu tán Được nước mưa phổ trợ Khói xanh này hợp với cơn mưa tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp Mây khói như một Trong tích tắc khi nước mưa chút xuống trên đỉnh đầu vương lâm liền được một người cầm ô e. Người này chính là thanh niên theo phía sau hắn Người này sắc mặt hơi xấu hổ Không dám nhìn ai che cho vương lâm theo bước hắn Gần trăm tu sĩ ở nơi này ánh mắt đều ngưng tụ lại Trong đó có một người thanh niên mặt hác bào cầm đầu Mấy người đang định cất sòng khiển trách thì lúc này đột nhiên tiếng chun thứ ba vang lên Trong tiếng chun ngân khói xanh bốc lên trong lò vặn vẹo Nhanh chóng ngưng tụ lại một chỗ cuối cùng hóa thành một sòng xoáy khổng lồ Dòng xoáy nọ ầm ầm chuyển động trong tích tắc đẩy bật nước mưa bốn phía Bên trong dòng xoáy ngơ hồ hiện ra một thân ảnh Thân ảnh này bước từng bước về phía trước đứng trong thiên địa cung nghênh sư tôn xuất quan Giờ phút này gần trăm tu sĩ bốn phía liền đồng loạt hướng về phía thân ảnh kia ôm quyền vẫy một cái Đây là một nam tử trung niên, mái tóc đen tùy ý để bù sù phủ trên vai Tướng Mão hắn cũng không phải anh Tuấn nhưng lại có một khí phách kỳ dị trông rất tinh phong đảo cốt Hắn đứng trên bầu trời ánh mắt đảo qua đám đệ tử cuối cùng rơi lên người vương lâm Nhất là sau khi nhìn thấy thanh niên đang cầm ô phía sau vương lâm thì hắn không hỏi nhíu mày Nhưng sau đó liền nở nụ cười Tô Đạo Chu Lập, hai người các ngươi theo vi sư tới Đại Điện. Những người còn lại lui ra đi. Giọng nói của nam tử trung niên này rất nhu hòa, nói xong liền đạp không bước đi. Thân thể bay trong mưa bước vào trong cánh cửa Đại Điện. Thanh niên mặc hắc y vừa rồi khiển trách vương lâm thần sắc lúc này rất nghiêm túc, vội vàng vâng dạ. Liếc nhìn vương lâm một cây rồi xoay người đi thẳng về phía đại điện Thần sắc vương lâm bình thản Trong trí nhớ của thất thải tiên tôn, sư tôn đối với hắn không tồi Nếu không phải là vì hàng năm bế quan không xuất ngoài Thì hắn cũng không phải chịu đáy ngộ bất công trong tôn phái Thất thải tiên tôn năm đó tính cách nhu nhược, không nói những chuyện này ra Còn về chu lập này thì chính là đại sư huyên của thất thải tiên tôn thiên tư tuyệt hảo, ngày thường rất ôn hòa nhưng trên thực tế lại rất khinh thị thất thải tiên tôn đối với những người khi nhục thất thải tiên tôn đều không thèm để ý. Bước vào trong cơn mưa, bốn phía còn thấy được những ánh mắt ven phép, vương lâm đi vào trong đại điện. Nam tử trung niên đang ngồi trên ví cao nhất ở đại điện chu lập cung kính đứng bên cạnh. Vì sư lần này xuất quan thời gian không lâu, sau khi giao một sự tình cho các ngươi sẽ lại bế quan lần nữa. Nam tử trung niên từ từ nói, ánh mắt đảo qua người vương lâm có vẻ hơi trầm xuống. Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc trong trí nhớ của thất thải tiên tôn. Hắn biết lúc này sư tôn sau khi giao cho hai người này một chuyện sẽ truyền thụ thần thông. Thần thông này chính là một trong tam đại tối cường thần thông của Đông Lâm Tông, là khẩu quyết nhập môn của Phân Đạo thiên thuật. Nếu luyện tập khẩu quyết này chuẩn xác thì có thể đạt tới cực trí. Khẩu quyết nhập môn này không dài nhưng kỳ gì ở chỗ không phải ai cũng có thể tu luyện. Một khi nhớ kỹ rồi, khi vận chuyển thì trong thân thể sẽ có mây mù bao phủ. Mây mù này nếu mỏng manh thì chứng tỏ không thể học thuật này Còn nếu mây mù mà nồng đậm, có hư ảnh biến ảo ra thì là tốt nhất Mặt khắc thời gian vận chuyển của thuật này cũng là một khảo nghiệm Trong đông lâm tôn trước đây Qua vô số năm người vận chuyển khẩu quyết này nhanh nhất là bảy nhịp thở chậm nhất thậm chí lên tới mấy canh giờ Thất thải tiên tôn năm đó khi học thuật này bởi vì ánh mắt lạnh lẽo của Liên Đạo Phi khiến trong lòng khiếp đảm do sự vận chuyển khiến cho tốc độ không khỏi chậm lại cuối cùng phải mất 20 nhịp thở mới hoàn thành một vòng trong thân thể. Mà trụ lập kia thì chỉ trong 11 nhịp thở đã hoàn thành. Hơn nữa sau khi vận chuyển xong bên trong thân thể hắn còn dâng lên mây mù. Hắn cũng bởi vì ánh mắt của Chu Lập khiến cho phân tâm không thể đặt toàn bộ tâm lực lên đó, cho nên mây mù rất ít. Tất cả đều là bởi Chu Lập đàn áp. Sau đó bị thư ảnh của hắn hút luôn thư ảnh do mây mù của Tô Đạo hóa thành. Cảnh tượng đó đều bị sư phụ của Thất Thải Tiên Tôn nhìn thấy than nhẹ một tiếng hình không truyền tam đại thần thông của Đông Lâm Tôn cho Tô Đạo nữa mà truyền Thất Thải Tiên thuật mật nhất tất cả mọi chuyện đều ở trong trí nhớ của vương lâm giống như không có cách nào thay đổi hôm nay cảnh tượng khi xưa lại xuất hiện vương lâm đứng ở nơi này trầm mặc trong lòng trầm tư hắn không biết là mình nên thuận theo trí nhớ lựa chọn như thất thải tiên tôn năm đó hay nên nhịp chuyển ký ức thay đổi hết thảy sửa theo đạo lý mà nói thì hắn nên thuận theo trí nhớ của thất thải tiên tôn Như thế sẽ dung hợp càng sâu với thất thải tiên tôn Sau đó hắn sẽ biết được mọi chuyện của thất thải tiên tôn Nhưng tất cả nếu như thế thì đã không có gì đáng nói Quan trọng là Vương Lâm không muốn hoàn toàn dung hợp với hồn thứ ba Nếu như vậy thì Tạ Thanh sẽ không thể nào thức tỉnh được nữa Trong nháy mắt khi hắn dung hợp Tạ thanh sẽ tan thành mây khói, còn vương lâm lại trở thành tân thất thải tiên tôn. Vương lâm không thích phương pháp này. Thuật này là một trong tam đại tối cường thần thông của Đông Lâm Tông chúng ta, tên là vân đạo thiên thuật. Nhưng tu vi của các ngươi không đủ. Trước tiên hãy học thuật nhập môn đã. Nhưng ngay cả thuật nhập môn cũng có yêu cầu. Mỗi một thế hệ đông lâm tông chúng ta chỉ có một người được học thuật này Hôm nay ta sẽ chọn ra từ hai người người thích hợp nhất để học nó Giọng nói của nam tử trung niên vang vọng trong đại điện Hắn cũng nói ra phương pháp lựa chọn về sự nồng đậm của mây mù và thời gian vận chuyển. Chu lập quý đầu, hai mắt khó nén được khát vọng Thiên chỉ đạo hữu tồn, trường sư tắc bất bồ mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn Nam tử trung niên thong thả nói cẩn thận đọc xong khẩu quyết liền giơ tay phải lên điểm về phía trước hai cái Lập tức có một đám mây mù gào thét bay ra, rơi lên thân thể Chu lập và vương lâm, xung nhập hoàn toàn vào bên trong Mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn Câu này chắc tác giả chỉnh sửa từ đạo đức kinh thiên chỉ đạo tốn hữu dư nhi bố bất túc Đạo trời lấy ở chỗ thừa bù vào chỗ thiếu Vân khí nhập thể, hai người các ngươi lập tức khoanh chân ngồi xuống, dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển một vòng. Người đạt phiên mãn trước là người ưu tú hơn, trong quá trình này hai ngươi không nên để ảnh hưởng bởi bên ngoài tính tâm vận chuyển. Nam tử trung niên nói xong chu lập không chút do dự lập tức khoanh chân ngồi xuống. Vương Lâm cũng ngồi trên mặt đất, trong nháy mắt đang chuẩn bị thổ nạp vận chuyển phân khí trong thân thể thì Chu Lập bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, ánh mắt âm trầm, đầy tính uy hiếp. Nam tử trung niên hiển nhiên thấy cảnh tượng này, đôi mày nhíu lại nhưng không nói gì mà nhìn về phía Vương Lâm. Nội tâm Vương Lâm thầm than, chính vì một cái nhìn này khiến cho Tô Đạo năm đó nhúc nhát mà mất đi tư cách Nhưng hôm nay hắn không phải là Tô Đạo. Hắn là Vương Lâm. Trong tích tắc khi ánh mắt của Chu Lập trừng lên, hàn quang trong mắt Vương Lâm cũng bùng phát tùy ý nhìn Chu Lập một cái. Một cái liếc mắt này khiến cho thân thể Chu Lập run lên. Hắn cảm nhận rõ ràng trong mắt Vương Lâm nhìn như có một luồng sát khí tràn vào tâm thần hắn, khiến tâm thần hắn chấn động. Mà vào giờ phút này, vương lâm đã nhắm hai mắt lại, vân khí trong thân thể nhanh chóng vận chuyển. Chu lập vội vàng nhắm mắt, cũng vội vận chuyển vân khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, một nhịp thở, hai ba nhịp thở. Trong tích tắc khi tới tám nhịp thở, thân thể vương lâm đột nhiên có một lượng lớn mây mù tràn ngập ra. Hai mắt nam tử trung niên bừng sáng, thân thể đứng vọt lên. Mây mù bên ngoài thân thể vương lâm càng ngày càng đậm. Bao phủ gần phân nửa đại diện này. Mây mù quay cuồng từ bên trong mơ hồ truyền ra tiếng gầm thét. Giờ phút này đã là nhịp thở thứ 20. Chu lập mới miền cường vận chuyển được vân khí trong cơ thể bên ngoài thân thể lúc này cũng tràn ngập sương mù. Chẳng qua nếu so với vương lâm thì đám sương mù này chẳng đáng là bao cũng trong tích tắc khi sương mù từ thân thể hắn lan ra, sương mù bốn phía vương lâm gầm thép kinh thiên bất ngờ hóa thành một con rồng rất lớn. con rồng này vô cùng dữ tợn, hai mắt tràn ngập hung quang hướng về phía chu lập cắn nuốt. một cái nuốt này khiến sương mù toàn thân chu lập bị nhanh chóng hấp thu vào trong mồm rồng. hắn cũng phun một ngụm máu tươi thân thể quèo hoài hẳn cải biến ký ức nhiệt chuyến trong trước mắt đại điện lập tức phặt vẹo ngay cả nam tử trung niên ánh mắt đang lấp lánh không hề để ý chút nào tới chu lập mà nhìn chăm chăm vào vương lâm kia lúc này thân ảnh cũng phặt vẹo cùng lúc đó ở bên ngoài đại điện cả ngọn núi bên ngoài cả sảnh núi toàn bộ đông lâm tông cũng trở nên phặt vẹo xa trong thiên địa mọi thứ đều thay đổi dường như trong giờ phút này tất cả đều sắp sụp đổ vậy. đây là hiện tượng kinh thiên xuất hiện sau khi ký ức bị thay đổi. tốt, tô đạo, từ nay về sau ngươi chính là đệ tử thuộc hệ của vi sư, làng người có tư cách học tập vân đạo thiên thuật này. thân ảnh nam tử trung niên đang vặn vẹo cười ha hà, xoay người nhìn chu lập đan hoàng sợ, lại nói tiếp. chu lập Ngươi tuy không có tư cách học vân đạo thiên thuật nhưng vi sư sẽ truyền thải tiên thuật cho ngươi Trong nháy mắt khi lời nói của nam tử trung niên này vang lên Trong đầu vương lâm liền truyền tới những cơn đau đớn như bị xé sách Tất cả mọi thứ bốn phía giường như sắp tan nát Thế giới do trí nhớ của thất thải tiên tôn biến thành lập tức có tám luồng khí tức của bát môn ầm ầm bốc lên. Nhưng trong tích tắc khi sắp tiêu tán thì cảnh tượng bốn phía lại từ từ bình ổn lại, khôi phục vẻ bình thường. Nhưng trong lòng vương lâm lúc này lại có sóng gió ngập trời. Ta biết rồi thay đổi ký ức của thất thải tiên tôn, khiến cho ký ức xuất hiện đau thuẫn, xuất hiện hỗn loạn. Trong nháy mắt đó... Nương theo ký ức khác biệt này, ta có thể cảm nhận được vị trí của bát môn, đau thuẫn và hỗn loạn càng lớn thì ta lại càng cảm nhận được rõ ràng thậm chí có thể từ đó tìm ra được cánh cửa thực sự Đây là phương pháp duy nhất của ta thay đổi ký ức của thất thải tiên tôn Tô đạo, mấy ngày này ngươi nên tu luyện thuật này nhiều hơn Chỉ còn 5 tháng nữa là tới cuộc thi đấu của Đông Lâm Tôn chúng Ta mười người đứng đầu có thể tiến vào Đông Lâm trì tu hành ngươi nếu có thể vào đó thì thành tựu sau này không thể lường được Tất cả đều thay đổi rồi Vương Lâm ngẩng phát đầu Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website udi.org Chương 1781 thôn Vân Thổ vụ Nhất môn hiện Trong ký ức của Thất thải Tiên tôn, hắn cực kỳ khắc sâu đối với cuộc thi đấu năm tháng sau này. Tại lần thi đấu này chu lập bởi vì đạt được Vân Đạo Thiên thuật Hơn nữa tu vi vốn đã không tầm thường tại Đông Lâm Tông tiến vào hàng ngũ 10 người đứng đầu đạt được thành tích đứng thứ 9 có thể tiến vào trong Đông Lâm trì tu hành. Mà tô Đạo bởi vì không đạt được tư cách tu hành vân đạo thiên thuật nên tính cách nhút nhát càng nặng thậm chí mơ hồ tâm lý vặn vẹo xuất hiện bóng ma. Trong lần thi đấu này hắn thất bại có thể nói là trong lần thi đấu này cuộc đời tô đạo đã xảy ra một bước ngoặt lớn cũng chính nó là nguyên nhân khiến cho tích cách hắn kịch biến mấy năm sau đó tô đạo không thể cưỡng dậy nổi rất ít giao thiệt với người khác cả ngày bế quan tu luyện cho tới khi hắn ngẫu nhiên gặp được sư tổ được hắn tự mình giáo hóa thì mới chậm rãi tỉnh ngộ đáng tiếc là chuyện tốt không dài một lần gặp phải chuyện ngoài ý muốn khiến cho tô đạo bị thu trừ khỏi đông lâm tôn từ đó về sau không còn có tô đạo của đông lâm tôn nữa hắn chỉ còn cách tự mình gắn gượng không cam lòng hóa thành sự tàn nhẫn và sát khí cuối cùng tự sáng tạo ra thất đạo tôn trở thành tôn chủ thất thải tiên tôn còn về phần chu lập thì vào ngày thất thải tiên tôn thành đạo đã bị hắn bắt giết chích một cách vô cùng tàn nhẫn những hình ảnh này lần lượt quay về trong đầu vương lâm hắn ngồi trên tảng đá cạnh con sông uốn lượn giữa ngọn núi nhìn nước sông tựa hồ như thấy trí nhớ của thất thải tiên tôn đang chảy xuôi trong đầu hắn đây đã là ngày thứ ba tô đạo được sư tôn truyền thụ cho vân đạo thiên thuật sư tôn hắn lập tức bế quan sau đó còn về chu lập thì sau khi được truyền thuật liền ảm đạm rời đi chẳng qua nỗi hận đối với tô đạo thì giống hệt tô đạo đối với hắn năm xưa nước sông ảo ảo chảy ký ức của tô đạo trong hồn thứ ba sần sần bị thay thế bởi khẩu quyết vân đạo thiên thuật đông lâm tôn ở trong một khu vực của tiên cương đại lục nằm trong cửa tôn thập tam môn cho dù không cường đại bằng tử dương tôn nhưng cũng cực kỳ thần bí đệ tử trong tôn rất ít khi xuất ngoại Tam đại thần thông của tôn này thanh xanh cũng hiển hách của tiên cương đại lục. Trong tam đại thần thông, vân đạo thiên thuật này lại càng thâm sâu kỳ ảo, trú trọng mây mù trong thiên địa, giống như là đại đạo Lấy mây ngộ đạo. sau khi dung hợp lại mượn mây mà sinh ra thần thông, hấp thu lực lượng mây mù trong thiên địa, hóa thành thuật pháp của bản thân thi triển vân đạo thiên thuật đại pháp. Trong đó ngưng tụ phân thú của bản thân thôn phân thổ vụ chính là thức thứ nhất của thần thông này Thức thần thông này ẩn chứa bên trong khẩu quyết nhập môn Nếu có thể tu luyện tâu quyết này tới mức tận cùng thì cũng có thể cảm ngộ ra thức thứ nhất này Đối với người ngoài mà nói thì muốn tu hành khẩu quyết của vân đạo thiên thuật này đạt tới viên mãn rất mất nhiều thời gian Cũng phải có lực lượng minh ngộ rất mạnh Nhưng vương lâm vốn có tu vi cao thâm, tô đạo và chu lập năm xưa còn xa mới có thể sánh bằng. Hơn nữa bảy đạo bổn nguyên của hắn cũng đều là do bản thân hắn cảm ngộ ra chấm phẩy cho nên tu hành khâu quyết nhập môn của vân đạo thiên thuật này đối với hắn rất đơn giản. Trong nước sông trước người vương lâm có một tia bạch khí lơ lửng giống như một làn khói mờ ảo bay thẳng về phía vương lâm vần mấy vòng xung quanh thân thể hắn rồi theo thất khiếu chui vào trong cơ thể. Từ từ, trên khắp con sông uốn lượng theo sườn núi này đều có bạch khí lơ lửng, giống như mây mù tràn tới bao phủ cả thân thể của Vương Lâm, từ từ dung nhập vào bên trong. Thân ảnh Vương Lâm ở trong bạch khí như ẩn như hiện. Hồi lâu sau chẳng những trong dòng sông xuất hiện bạch khí mà cả cây cỏ trên ngọn núi này cũng có bạch khí nhẹ nhẹ lan ra, xung nhập vào người hắn. Rất nhanh sau đó, trong phạm vi trăm trượng quanh thân thể vương lâm, xương mù đá dày đặc tới mức sơ tay không nhìn thấy ngón toàn bộ đều có bạch khí lượn lờ, giống như bên trong có sao long đang quay cuồng vậy. Không biết sau khi ta rời khỏi đệ ngũ hoa thì vân đạo thiên thuật này có thể tu luyện xong hay chưa? Trong bạch khí, đôi mắt vương lâm lộ vẻ trầm tư. Thật này dù hắn mới chỉ tu luyện hay ngày nhưng lại nhìn ra sự minh mông như bính sống của nó. Loại pháp thuật hấp thu vân khí nhập thể này có thể thay đổi kết cấu cơ thể cuối cùng sống như mây trên bầu trời, mờ ảnh trong thiên địa khiến cho người ta không thể dò xếp nối. Vương Lâm ngồi bên bờ sông thời gian thoáng cách đã qua một tháng. Trong một tháng này, hắn vẫn luôn khoanh chân ngồi ở đó, không ngừng hấp thu bạc khí lan ra từ vạn vật, xung nhập vào trong cơ thể, hóa thành một loại cảm giác ấm áp và thoải mái vô cùng kỳ diệu. Hắn càng tu luyện thuật này thì thiên địa bốn phía lại càng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Đây là do ký ức bị thay đổi tạo thành Chẳng qua nó cũng không dịch liệt như lúc điên đảo càn khôn mà dấu hiệu vặn vẹo như sụp đổ này vẫn không thể khiến Vương Lâm xác định được vị trí của cửa thật Một ngày nọ Sương mù ở bên ngoài thân thể Vương Lâm chậm rãi tiêu tán cuối cùng trong chớp mắt sung nhập vào trong cơ thể hắn Vương Lâm mở bừng đôi mắt Trong mắt có mây khói lượn lờ, thoạt nhìn mơ hồ một bảnh nhưng lại tràn ngập một luồng lực lượng kỳ dị khiến cho người ta chấn động tâm thần, khiến người ta nhìn lại mà như đắm chìm vào trong mây mù, không phân được phương hướng quên mất cả bản thân. Thuật này, thật mất phàm. Vương Lâm phun ra một ngụm chọc khí, hơi thở như mây bị thổi ra cách cơ thể hắn ba trưởng mới từ từ tiêu tán. Vân khí ở nơi này cũng không quá nồng đậm. Tu hành thuật này không đủ. Nếu muốn khẩu quyết nhập môn của thuật này đại thành thì phải dẫn đồng ký ước thay đổi, hấp thu nhiều vân khí hơn nữa. Vương Lâm đứng dậy, ánh mắt lóe lên. Trong đầu hắn hiện ra một loạt hình ảnh trong đó cũng lộ ra một phần bản đồ. Bản đồ này là một tháng trước khi sư tôn của Tô đạo truyền thủ pháp thuật trong nháy mắt khi Vương Lâm thay đổi ký ức của hồn thứ ba đột nhiên xuất hiện cảm ứng với bát môn trong thế giới của đệ ngũ hoa. Chẳng qua trong nháy mắt khi cảm ứng với bát môn tiêu tán, Vương Lâm chỉ có thể dựa vào cảm giác mà khoanh vùng vị trí của bát môn này. Trong một tháng hắn không ngừng tu luyện phân đạo thiên thuật này. Không ngừng kích thích ký ức của hồn thứ ba. Ngay trong lúc thiên địa xuất hiện dấu hiệu sụp đổ thì từ từ bản đồ này hiện lên trong đầu vương lâm, không ngừng mở rộng. Vị trí trên bản đồ cũng từ từ rõ ràng hẳn lên. Vừa đứng dậy, thân thể vương lâm vừa vọt lên trong nháy mắt đã biến mất khỏi bờ sông khi xuất hiện đã ở trên bầu trời đông lâm tông. Hắn không dừng lại mà cả người tản mát ra từng luồng bạch khí, giống như một đám mây, nhanh chóng lao về phía trước. Vân đảo thiên thuật thoáng một cách đã đi được vô số sẵn. Trên bầu trời, trong một khu vực tràn ngập mây đen, sấm chớp ầm ầm, nước mưa ào ào chút xuống. Mưa tầm tã đổ xuống bình nguyên phía dưới. Phạm vi mây đen này rất lớn, cũng bao phủ cả một tòa thành trì ở dưới kia. Trong thành trì này sinh sống vô số phàm nhân của Tiên Cương Đại Lục. Vương Lâm đứng trong mây đen giữa không trung, khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt tích vung mạnh về phía trước, hướng về phía ngoài hút một cái. Sấm sét ầm ầm kịch liệt hơn. Những tia chớp lóe lên khắp thiên địa, mưa lại càng lớn hơn nữa. Những đám mây đen này cũng quay cuồng lên. Từ trong thất khiếu của vương lâm có một tia vân khí không ngừng từ trong đám mây đen bi xa chui vào cơ thể hắn. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua 7 ngày. Sau 7 ngày này, mây đen từ nồng đậm trở nên mỏng manh cuối cùng biến mất trong phạm vi lớn. Chỉ còn lại một đám mây mù lớn cỡ nắm tay trên bầu trời. Đám mây mù này dường như có linh hồn bay nhanh về phía trước. Những nơi nó đi qua. Tầng mây ở đó chỉ cần chạm nhẹ với đám mây này liền lập tức quay cuồng kịch liệt cuối cùng bị hấp thu rồi biến mất. Đám mây thoạt nhìn chỉ lớn như nắm tay kia lại bay nhanh đi. Bảy nơ, gơ, a, vơ, sau tính từ lúc vương lâm học được vân đạo thiên này thì đã hơn 2 tháng. Vào một ngày cuối cùng của tháng thứ hai, mây mù trên bầu trời không biết đã bay qua bao nhiêu địa phương liền nhanh chóng co rút lại cuối cùng hóa thành bảy con vân long chui vào trong thất khiếu của thân ảnh vừa hiện ra trong làn mây. Vương lâm thở thật sâu một hơi mở hai mắt đồng tử đã biến mất thay thế vào đó là một vùng mây mù thoạt nhìn trông rất kinh người. Thời gian 2 tháng đã tu luyện vân đạo thiên thuật này tới tầng thứ 9 chỉ còn kém một chút là đại viên mãn. Đây cũng không phải là thu hoạch lớn nhất. Thu hoạch chính thức là theo 2 tháng tu luyện này, nhờ việc không ngừng thay đổi ký ức, ta đã tìm ra để nhất quan trong bát môn. Hai mắt vương lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị. Chẳng qua đồng tử của hắn từ sau khi hình thành mây mù thì trong mắt lại có vẻ mông lung. Trong đầu hắn, bản đồ kia đã có một cánh cửa rõ ràng hiện lên Nếu vận khí tốt thì có lẽ chỉ một lần là tìm thấy cửa thật Thân thể vương lâm bước từng bước về phía trước, đi thẳng về phía mặt đất Nơi này là một vùng cây cối rậm rạp, có rất nhiều ngọn núi lớn Thỉnh thoảng truyền ra tiếng mãnh thú gầm sống Trong phút chốc vương lâm đã nhảy vào trong đám cây cối, lao thẳng về phía trước Dựa vào bản đồ trong đầu mà đi tới vị trí cánh cửa Không bao lâu sau thân thể vương lâm dừng lại bên cạnh một cây đại thụ tầm thường trong đám cây cối Hắn nhìn chầm chầm vào cây đại thụ này Chỉ thấy nó cao hơn 10 trượng trên thân cây có rất nhiều vết nước nghè Không biết cái cây này đã sống bao lâu rồi Thân cây phải năm người ôm cũng không hết một con mãng xà lớn tới cả trăm trượng đang quấn quanh thân tây, cái đầu rất lớn ngẩng lên, lưỡi phun phì phì, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vương lâm. vương lâm không để ý tới mãng xà mà đặt tay phải lên thân tây, hai mắt từ từ nhắm lại. cái đầu của con mãng xà co rụt lại, thân thể nhúc nhích từ từ bỏ lên phía trên. nó cảm nhận được sự đáng sợ của vương lâm, không dám trêu chọc hắn. Sau khi nó bỏ lên mấy trượng xong thân thể liền vọt đi, rời khỏi cây đại thụ này trực tiếp rơi xuống mặt đất, làm bay lên một đám lá khô nát vụn thân thể lại vọt lên chạy sâu vào trong rừng. Ngay trong tích tắc khi con mãng xà rời đi, đôi mắt vương lâm mở bừng ra, nhìn về phía con mãng xà vừa rời khỏi cách hắn trăm trượng, hai mắt lóe sáng, lao thẳng tới con mãng xà tay phải hắn đột nhiên nắm lấy cổ nó con mãng xà run rẩy phát ra tiếng giết gào cơ thể vặn vẹo tỏa ra hắc mang kinh thiên có một tư ảnh khổng lồ mơ hồ hiện ra trên lưng mãng xà con mãng xà này mới là một trong bát môn chứ không phải cây đại thổ kia điều này trong chớp mắt khi nó rời đi vương lâm mới phát hiện ra Nhìn chằm chằm vào cánh cửa biến ảo ra sau lưng con mãng xà Vương Lâm từng bước bước tới Tiên nhịp Tác xà Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1782 Càn Khôn Đế Nhất Quan Sau nửa canh giờ Vương Lâm mới rời khỏi đám cây tối này Thần sắc hắn bình tĩnh nhưng trong lòng thầm than. Mãng xà kia đích thực là một trong bát môn nhưng lại không phải cánh cửa thực. Ngũ hoa bát môn nếu cứ tìm từng cái một thì nhất định sẽ có thể tìm ra được cửa thực. Chẳng qua cho dù tu luyện vân đạo thiên thuật này tới viên mãn thì đối với ký ức hồn thứ ba cũng biến đổi còn chưa đủ kịch liệt. Như vậy rất khó tìm kiếm bát môn lúc này chỉ còn có thể đợi mấy tháng nữa trong trận thi đấu của Đông Lâm Tôn. Cuộc thi đấu này đối với thất thải Tiên Tôn là một kỷ niệm rất khó quên. Nếu trong cuộc thi này có thể nghịch chuyển ký ức của hắn thì trong một khắc hỗn loạn đó ta có thể tìm được cửa thật. Vương Lâm ở giữa không trung trầm tư suy nghĩ, thân ảnh hắn hóa thành mây mù, bay nhanh về hướng Đông Lâm Tôn. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ thoáng cách đã qua 3 tháng Chuôn sắc mà nói đây đã là tháng thứ 5 sau khi Vương Lâm học được Vân Đảo Thiên Quận Lần thi đấu của Đông Lâm Tông lúc này bắt đầu diễn ra Đông Lâm Tông vốn là một trong cửu Tông Thập Tam Môn Cứ 6 năm lại tổ chức một lần thi đấu giữa các đệ tử cấp thấp Từ trong đó tuyển ra những người ưu tú tiến hành bồi dưỡng trọng điểm Để có được tư cách tiến vào đông lâm trì tu luyện, mỗi người trong đó đều cực kỳ mạnh mẽ. Tu sĩ tu luyện vốn là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, mọi chuyện vốn tàn khốc, cho nên mỗi lần thi đấu dù đều yêu cầu điểm đến là rừng nhưng vẫn luôn xuất hiện chết chóc. Đối với hiện tượng này, chỉ không cần không phải liên tục xếp chóc thì thường thường các tông môn cũng không để ý tới. Đông lâm tông cũng có 321 hệ mỗi một hệ cũng sẽ phái ba tới năm người tham gia thi đấu. hệ xuất sắc nhất sẽ đạt được tặng phẩm phong phú, cho nên thi đấu cạnh tranh khá tàn khốc. hơn một ngàn người tỷ thí thường thường phải mất một thời gian dài. mỗi lần như vậy thì đông lâm tông lại náo nhiệt chưa từng có. mà đông lâm tông quá lớn, đệ tử của các hệ cũng rất ít người biết nhau. cứ mỗi lần thi đấu này cũng là một lần quen biết. Một ngày nọ, sư tôn của Tô Đạo lại xuất quan triệu tập các đệ tử, từ bên trong đó tuyến ra ba người tham gia lần thi đấu này. Vương Lâm và Chu Lập hiển nhiên là có mặt. Một người còn lại là một nữ tử, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, giọng nói nộ cười như thiên tiên. Nữ tử này tên là Tần Mai. Trong ký ức của hồn thứ ba, đối với nữ tử này hắn nhớ rất rõ... Dường như còn có vẻ quý mến nhau Đáng tiếc là sau lần thi đấu này Tần Mai và Chu Lập trở thành đạo lữ Cắt đứt ý niệm trong đầu tô Đạo. Người ngoài rất khó có thể tưởng tượng được tô Đạo lúc này Lại có thể trở thành thất thải tiên tôn sát phạt quyết đoán Âm mưu thâm độc sau này Nhưng điểm này Vương Lâm lại cảm thấy đồng cảm Hắn còn nhớ rõ hơn 2.000 năm trước Bản thân mình so với hiện tại như hai người khác nhau vậy Hoàn cảnh có thể thay đổi hết thải kinh nghiệm Có thể thay đổi tính cách Đây có thể là cơ duyên Cũng có thể là sự hủy hoại Tô sư đệ còn chưa kịp chúc mừng Ngươi đạt được tư cách tu hành vân đạo thiên thuật Mấy ngày này mãi không nhìn thấy bóng sáng ngươi Hôm nay mới được gặp đó trong khi vương lâm trầm tư thì bên tai hắn truyền tới giọng nói êm tai như của chim bách linh tần mai nọ khéo léo cười nói nhìn vương lâm lời nói êm ái như làn gió thơm mát tràn tới vương lâm mỉm cười thong dong không nói gì nhưng nụ cười nọ rơi vào trong mắt tần mai lại khiến trong đáy lòng nàng kinh ngạc trong trí nhớ của nàng Tô Đạo này luôn luôn ngại ngùng, nếu mình bắt chuyện với hắn thì nhất định hắn sẽ đỏ mặt. Nhưng hôm nay đối phương lúc này mỉm cười lại lộ vẻ hào hiệp, dường như không giống trước kia, như ẩn chứa một cảm giác không nói lên lời. Tô Đạo vốn là người cực kỳ anh thuẫn, lúc này lại mang theo nụ cười mỉm của Vương Lâm tự nhiên có một luồng mị lực đặc biệt. Cách đó không xa, Chu Lập nhìn thấy cảnh này, thần sắc trở nên âm trầm. Hôm nay hắn nhìn giống như năm tháng trước nhưng trên thực tế trong mắt đầy tơ máu và sự nghệ hoài, biểu lộ sự hành hạ trong nội tâm của hắn năm tháng qua. Tần Mai còn muốn nói thêm nhưng sư tôn đã phất tay áo, một vùng mây lành ba phủ ba người gào thét lao đi thẳng tới tôn chủ của Đông Lâm tông Thi đấu của đệ tử cấp thấp chiến trường chính là trên sân rộng phía trước tông chủ của Đông Lâm Tông. Nếu là thời gian khác thì đệ tử các hệ không được triệu kiến sẽ không được phép bước vào đây nửa bước. Cũng chỉ có trong những cuộc thi đấu này, đệ tử các hệ có thể vào ở đây, thậm chí với rất nhiều người trong cả đời cũng chỉ có một cơ hội này mà thôi. Sân đấu không lớn nhưng cũng có thể dung nạp mấy nghìn tu sĩ. chẳng qua nếu tỷ thí ở nơi này thì phạm vi tất nhiên là không đủ. nhưng đông lâm tông có thể trở thành một trong cửu tông thập tam môn. những chuyện bên trong người ngoài khó có thể lường nối. ở trong quảng trường này, các đời tôn chủ và trưởng lão đông lâm tông đều đã không ngừng bố trí trận pháp cấm chế. mỗi một lần tới thời gian thi đấu đều mở ra một bộ phận nhỏ trong đó sẽ mở thiên địa, tiến nhập vào bên trong cái khe không gian thuộc về Đông Lâm Tông. Nơi đó mới là chiến trường của lần thi đấu này. Lúc này tại quảng trường của tông chủ Đông Lâm Tông, từng đạo cầuồng gào thét trên không, không ngừng đi tới nơi này. Trong mỗi một đạo cầuồng đều là sư tôn của các hệ dẫn theo đệ tử đến đây. Dù chỉ là thi đấu giữa đệ tử cấp thấp nhưng trong đó rất có thể lại xuất hiện một anh tài trong thời gian tới Vì vậy mỗi một lần thi đấu Đông Lâm Tông không mời bất cứ ngoại nhân nào tới tham dự Hoàn toàn là việc của nội bộ Tông Phái Nhưng từ Tông Chủ cùng Thái Thượng Trưởng Lão cho tới các chấp sự Toàn bộ đều gặp có mặt quan sát trong đám đệ tử cấp thấp Xem có tồn tại những nhân vật phi thường hay không Vào lúc Vương Lâm đi tới sân đấu, nơi đây những đệ tử tới tham dự cuộc đấu này đã lên tới gần 1000 người. Mặc dù nhân số đông đảo, nhưng thoạt nhìn cũng không hề rối loạn chút nào, vô cùng ngay ngắn trật tự, rất ít tiếng tranh luận ầm ĩ. Do vậy, tự nhiên sẽ có một cỗ uy áp vô hình tràn ngập trong tâm thần mọi người nơi này. Mà bởi nhân số càng ngày càng nhiều, cố uy ác này càng ngày càng mãnh liệt truyền vào nội tâm khiến trái tim người ta đập thình thịch, không dám ồn ào náo động. Sau nửa canh giờ, đệ tử của 321 hệ toàn bộ đã tới, đứng trong quảng trường, mỗi người đều hồi hộp đứng trầm mặc. Thần sắc vương lâm bình tĩnh, nhưng tần mai bên cạnh hắn lại không thể mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ rất ngưng trọng. Hình như có hơi bất an và không tự nhiên. Chu lập có đỡ hơn, nhưng cũng có thể nhìn ra rằng hắn đang cực kỳ hồi hộp. Vẻ thong rong của vương lâm rơi vào mắt tần mai làm cho nàng vô cùng kinh ngạc, nhưng chẳng biết tại sao nội tâm cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đông lâm tông chúng ta thế hệ mới xuất hiện lướt lướt, khiến cho bổn tông được liệt vào một trong cửa tông thập tam môn. Tất cả những điều này đều là do các vị tiền bối trong sư môn của các ngươi phải dùng máu tươi đổi lấy truyền thừa đến nay tới thế hệ đệ tử các ngươi lúc này đây Hôm nay là ngày thế hệ đệ tử các ngươi thi đấu Ta hy vọng ở trên người các ngươi Nhìn thấy tương lai của Đông Lâm Tông chúng Ta Ta hy vọng ở trên người các ngươi Cảm ủ được sự bất khuất và quả quyết của tu sĩ thế hệ này Để nhất quan là tiến vào cách khe của Đông Lâm thời gian 3 ngày. Trong vòng 3 ngày có thể lấy được tối thiểu 30 lệnh bài ở nơi này là quá quan. Một giọng nói uy nghiêm vang vọng trong thiên địa nơi quảng trường này. Chỉ thấy một vùng kim quang tràn ngập bốn phía, mơ hồ xuất hiện mấy trăm thân ảnh. Những thân ảnh này. Toàn bộ đều là cường giả của Đông Lâm Tông, lúc này đồng loạt khoanh chân ở trên không, ánh mắt đảo qua hơn một ngàn đệ tử dưới sân đấu. Trong đó có hơn 10 ánh mắt rơi vào người Vương Lâm. Cảnh tượng tương tự, Vương Lâm đã từng thấy trong ký ức của thất thải tiên, ngôn ngữ như nhau, nhân số tham dự như nhau, ngay cả kim quang xuất hiện tràn ngập không gian cũng đều giống hệt nhau tuy chỉ có một điểm bất đồng đó là những ánh mắt quét tới theo ý ức của thất thải phần lớn là nhìn về phía chu lập về phần tô đạo ở nơi này tuy nói cũng có vài ánh mắt ngưng tụ đến nhưng dưới những ánh mắt đó tâm thần tô đạo run rẩy quẫy đầu lùi bước biểu hiện rất là chật vật trái lại chu lập tuy nói cũng có run rẩy nhưng không có lùi bước mà là ngẩng đầu lớn ngực cắn răng kiên trì dựa vào thiên tư hơn người và việc đạt được tư cách tu luyện vân đạo thiên thuật có thể nói tỏa sáng kỳ dị. Nhưng lúc này tất cả đều đã bị cải biến. Cũng có ánh đạo qua thân thể chu lập nhưng mặc cho hắn có kiên trì tới đâu cũng không có một chút tác dụng nào. Những ánh mắt kia chỉ khẽ quét qua hắn đại đa số đều ngưng tụ ở trên người vương lâm. Mà thần sắc vương Lâm lúc này lại vẫn trước sau như một, vô cùng bình tĩnh, không có một chút biến hóa, phảng phất những ánh mắt này ngưng tụ lại. Đối hắn không có nửa điểm ảnh hưởng trên thực tế cũng đích thật là như vậy. Chu Lập nắm chặt nắm tay, cúi đầu, hai mắt lộ ra sự đố kỵ và oán hận ngập trời. Hắn trong năm tháng này vẫn không thể nào hiểu được Vì sao mà Tô đạo vốn đu nhược lại phát sinh biến hóa to lớn như thế, khiến những thứ mà hắn nghĩ vốn phải thuộc về hắn lại bị Tô đạo cướp đi? Nhập quan! Lúc này, giọng nói uy nghiêm kia lại vang lên. Toàn bộ sân đấu lập tức bị một vùng ánh sáng đầy màu sắc thay thế. Ánh sáng vạn trượng tràn khắp bầu trời trên quảng trường này. Một dòng xoái khổng lồ xuất hiện dòng xoáy này âm âm chuyển động giống như một hát động, lộ ra một thế giới xa lạ trong đó trong nháy mắt khi dòng xoáy xuất hiện bên ngoài thân thể những đệ tử cấp thấp tham gia thi đấu đều có ánh sáng vờn quanh cuốn lấy thân thể bọn họ hóa thành những đạo cầu vồng bay thẳng về dòng xoáy hơn một ngàn người hơn một ngàn đạo cầu vồng đồng loạt tiến vào dòng xoáy sau một lát Toàn bộ đều biến mất hoàn toàn Sân đấu thoáng một cách liền vắng lặng Chỉ còn sư tôn của đám đệ tử đứng ở nơi đó Hướng về phía những thân ảnh trong kim quang trên bầu trời cung kính ôn quyền Sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu xem thi đấu Dòng xoáy trên bầu trời ở trước mắt tất cả mọi người chậm rãi rừng xoay tròn Hóa thành một mặt gương Hiện thì rõ ràng mọi thứ trong cái khe Đông Lâm Chỉ cần dùng ẩn thức xung nhập vào là có thể nhìn rõ mọi thứ ở bên trong Phương thức này khiến tất cả tu sĩ có đại thần thông của Đông Lâm Tông có thể tìm ra những nhân vật kiệt xuất trong thời gian tới Đây là một vùng đất vô biên vô hạn màu đen kịt, Bầu trời hôn án chấm phẩy giống như bầu trời vào lúc hoàng hôn tràn ngập bụi đất Nơi đây chính là cách khe không gian do Đông Lâm Tông mở ra Tất cả cảnh tượng đều mô phỏng theo một vùng của Tiên Cương Đại Lục Nơi Vương Lâm xuất hiện là một vùng bình nguyên cỏ dại mọc cao quá đầu người Vị trí này hoàn toàn giống với vị trí trong ký ức của Thất Thải Tiên Tôn Năm đó Đích Tô đạo ở trong cửa thứ nhất này nổi cuối cùng bị đoạt mất lệnh bài mà thất bại Hắn chỉ có thể nhìn Chu Lập và mấy người trong hệ hắn trổ hết tài năng tỏa sáng vạn trường trong cửa thư nhất này. Mà Tô Đạo chỉ còn là một hạt bụi mặm không đáng kế dưới ánh sáng kia. Chuyện này khắc sâu trong ký ức của Tô. Chính ở nơi này Tô Đạo cũng bị Chu Lập ngược đai tàn nhẫn Tuy rằng không xếp, nhưng loại thương tổn này cũng khiến Tô Đạo cả đời khó quên. Nguyên nhân chính khiến tính cách hắn biến đổi. Ta đã tới tất cả sẽ thay đổi. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời hôn án, thì thảo tự nhủ. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org. Chương 1783 Tô đạo nhất biến thiên địa băng. Vương Lâm đi trên bình nguyên này, cỏ dại ở trước người hắn tự rẽ ra hai bên, lộ ra một con đường nhỏ. Bước chân của hắn không nhanh, thời gian ba ngày cũng đủ để cho hắn hoàn thành mọi chuyện. Chỉ là Vương Lâm vẫn còn suy nghĩ phải làm thế nào để kích thích hồn thứ ba của thất thải, khiến cho ký ức của hắn hỗn loạn trong phạm vi lớn. Ở trong cửa thứ nhất này có lẽ có thể làm được chuyện này vương lâm sừng chân lại trong tiếng thì thào ngang đầu nhìn bầu trời chỉ thấy trên bầu trời u ám một đạo tàu rồng gào thét bay đi nhưng khi bay ngang qua không trung trên đầu vương lâm đột nhiên sừng lại kiếm quang lóe lên thân ảnh ở bên trong đạo cầu rồng kia lao thẳng tới vương lâm đó là một thanh niên mặc áo bào màu lam mặt hắn đầy sát khí còn có khí tức mùi máu tanh tràn ngập thân thể hắn Kiếm quang lói lên trong nháy mắt hắn đã tới gần chuẩn bị chặt lấy đầu vương lâm Nhưng ngay khi hắn tới gần vương lâm chậm rãi sơ tay phải lên chỉ về phía kiếm quang kia Hào quang vạn trưởng đột nhiên lói lên trực tiếp sụp đổ Lộ ra ở bên trong là một phi kiếm đã vỡ thành từng mảnh cùng với một thanh niên vẻ mặt hoảng sợ ở đằng sau Thanh niên kia chấn động Thân thể lập tức nổ tung Biến mất ở trước mặt vương lâm Chỉ còn lại ba miếng lệnh bài Bị ánh sáng nhẹ nhàng bao phủ Lơ lửng ở nơi đó Không hề nhúc nhích Được rồi Ở trong cửa thứ nhất này Đã có được chuyện tốt đầu tiên Vương lâm vung tay áo Sau khi thu hồi ba miếng lệnh bài Thân thể liền bước về phía sau Trong nháy mắt tiêu tan hoàn toàn Lúc hiện ra Hắn đã ở bên cạnh một đạo cầu vồng đang gào thét bay trong không trung Bên trong đạo cầu vồng kia là một thiếu niên chừng 17-18 tuổi Thiếu niên này vẻ mặt cảnh giác trong lúc phi hành liên tục quan sát bốn phía Nhưng vương lâm xuất hiện quá mức đột ngột Thiếu niên này trong lúc sưởng sốt bị vương lâm vỗ một chưởng vào hư không thân thể run lên lập tức rơi xuống Vương Lâm không giết người tùy tiện, nâng bàn tay lên, trong tay đã có một tấm lệnh bài rồi xoay người nhoáng lên một cái, thân ảnh biến mất. Trong cửa đầu tiên của cuộc tỉ thí ở Đông Lâm Tông này, Vương Lâm giống như là một con sói giữa bầy si. Hễ những người nào gặp phải hắn đều không thể chạy thoát, đều bị hắn lấy đi lệnh bài. Dần dần, Vương Lâm ở trong cửa thứ nhất này thanh danh hiền hách. Gần như khiến cho người khác sau khi nhìn thấy hắn sẽ hoảng sợ mà tự giao ra lệnh bài Đối với những tu sĩ bậc thấp, vương lâm ra tay cực kỳ tùy ý Hắn biết nơi này là thế giới do ký ức của thất thải biến thành Tất cả những chỗ không hợp lý đều đã ở trong ký ức này nghịch chuyến trở thành hợp lý Ví dụ như lúc này ở bên ngoài cửa thứ nhất Những quan khách đang ngồi xem ở trong sân của Đông Lâm Tông, sự tồn tại của bọn họ, ánh mắt và tâm tư của bọn họ thực tế đều là do ký ức của thất thải biến thành. Cũng có thể nói, thất thải cảm thấy họ như thế nào thì họ ở trong thế giới này sẽ có biểu hiện như vậy. Người này là ai? Không ngờ trong một thời gian ngắn mà hắn đã có được hơn 300 tấm lệnh bài. Xếp người rất quyết đoán tu vi của hắn thoạt nhìn cũng không cao hơn người bình thường nhiều, nhưng trong mỗi chỉ đều ẩn chứa vân khí cực kỳ bất phàm. Lần so tài thứ nhất này, người này rất có khả năng không có đối thủ, không ngờ trong đám đệ tử đời thứ nhất lại có một nhân vật như thế này. Trong đám kim quang ở bốn phía, phàm là những người nhìn thấy biểu hiện của Vương Lâm ở trong vòng xoáy trên không trung đều cực kỳ khiếp sợ. Còn có những sư tôn của đám đệ tử các hệ ở dưới mặt đất ánh mắt cũng lấp lánh Trên mặt sư tôn của tô đạo lộ ra một nụ cười đắc ý Biểu hiện của vương lâm càng khiến hắn bất ngờ hơn Hắn ở đông lâm tôn càng lập được công lớn càng thu được nhiều tặng pham Trong cửa thứ nhất Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng mình càng lấy được nhiều lệnh bài, càng khiến cho nhiều thiên tài trong ký ức của thất thải năm đó rơi xuống, bốn phía lại càng xuất hiện nhiều dấu hiệu vạn vẹo như muốn sụp đổ. Sự vạn vẹo này chính là dấu hiệu thay đổi ký ức của thất thải. Kích thích vẫn còn chưa đủ. Vương Lâm lắc đầu bỗng nhiên tản thần thức ra bao phủ toàn bộ phạm vi nơi này. Ngay khi thần thức của hắn đảo qua, tất cả mọi người ở nơi này đều hiện ra ở trong tâm thần vương lâm. Hắn đang tìm mấy thiên tài mà năm đó đã khiến cho tô đạo phen xét nhất. Những thân ảnh này ở trong ký ức của tô đạo năm đó ở nơi này đã tỏa ra hào quang chói mắt. Sau khi đi ra khỏi cửa thứ nhất này trong những trận tỉ thí sau còn đạt được những danh hiệu cực cao. Trong đó có một người tên là Côn Bằng. Người này sở trường về tốc độ, một khi tốc độ của hắn triển khai thì như một đạo tàn ảnh. Trong ký ức của thất thải, hắn ở cửa thứ nhất này cuối cùng đứng thứ ba. Ánh mắt vương lâm bình tĩnh bước trên không trung từng bước vượt qua vô tận, xuất hiện ở một hướng khác trong cửa thứ nhất. Ở nơi này, hắn nhìn thấy tu sĩ tên là Côn Bằng Kia. Người này ở xung quanh đang bị ba người bao vây. Nhưng ngay khi vương lâm xuất hiện, ba người này kêu lên thảm thiết, nhanh chóng tản ra. Côn bằng kia cười lạnh đang muốn truy hít, nhưng lập tức thân thể hắn run lên, xoay phát người, liếc mắt một cái liền nhìn thấy vương lâm đang lơ lửng ở phía sau hắn mời trưởng đang nhìn về phía hắn dấu hiệu vặn vẹo sụp đổ ở bốn phía chỉ có vương Lâm là có thể nhìn thấy, lúc này trong khi hắn tới gần côn bằng, sự vặn vẹo kia lại càng kịch liệt hơn, cơ y co, cơ cơ như là hồn thứ ba của thất thải đang hưng phấn. "Đưa lệnh bài của ngươi cho ta." Vương Lâm trầm rãi mở miệng. "Tiểu tu sĩ như thế này thật sự hắn không muốn ra tay." Côn bằng kia đồng tử trong mắt co rút lại. Không nghĩ người thân thể lui nhanh về phía sau Tốc độ của hắn rất nhanh trong nháy mắt đã chạy ra cực xa Nhưng trong mắt của vương lâm tốc độ của hắn vẫn còn quá chậm Trong lúc thầm than hắn tùy ý vung tay phải lên côn bằng kia lập tức kêu lên ảm thiết Vứt bỏ toàn bộ ngọc bội hoàng sợ bỏ chạy Ngay khi hơn 10 ngọc bội của hắn được ném ra, sự vặn vẹo ở bốn phía lại ầm ầm bảo tăng. Khí tức của bát môn sơ khắc này đã trở nên nồng nặng, nhưng vẫn còn cần thêm một chút để hoàn toàn hiển lộ. Kích thích vẫn chưa đủ như vậy ta sẽ giúp ngươi giết chít chu lập. Hàn quang trong mắt vương lâm ló lên thần thức của hắn đã tập trung vào chu lập ở nơi này. Chu lập kia lúc này đang cực kỳ chật vật Đang ẩn nấp rất cẩn thận Ở trong một ngọn núi trên thân thể hắn có tám lệnh bài Tô đạo đáng chết Nếu không có hắn Vân đạo T hơn I E N T hơn U A T Phải là do ta học được mới đúng cửa Thứ nhất này tuyệt đối sẽ không chật vật như thế này Hết thảy chuyện này đều là vì tô đạo, Ta phải giết hắn chủ lập trong lúc khoanh chân thần sắc tứ tợn, hắn đã hận tô đạo đến tận xương tủy. Hắn nhập môn sau ta rất lâu, dựa vào cái gì mà có tư cách học văn đạo ti, hơn y e n t hơn u a t như ta, dựa vào cái gì mà hắn được sư tôn coi trọng như vậy? trong lòng chu lập tràn ngập oán hận trong lúc đang cắn răng muốn thú nạp chỉ thương nhưng trên đỉnh núi chỗ của hắn trong nháy mắt bỗng nhiên sụn lên sau khi chu lập sườn suốt ngọn núi ầm vang thần sắc hắn đại biến thân thể nhoáng một cách trực tiếp lao ra khỏi ngọn núi này ngay khi hắn xông ra ngọn núi ầm ầm sụp đổ vỡ thành từng mảnh sụp xuống trong đó có một vài tảng đá lao thẳng tới chu lập Hắn tránh né không kịp, bị tảng đá đập vào người trực tiếp phun ra máu tươi lùi lại trong trường Cùng lúc đó, thân ảnh Vương Lâm xuất hiện ở phía sau Chu Lập. Chu Lập. Vương Lâm bình tĩnh mở miệng. Hai chữ này giống như lôi đình đánh vào trong tâm thần Chu Lập. Ngay khi hắn theo bản năng nhanh chóng hướng về phía trước bỏ chạy, tay phải của Vương Lâm đã đặt trên đỉnh đầu Chu Lập. Một ấm này hạ xuống, tiếng ầm ầm trong tâm thần của Chu Lập đã trở nên vĩnh hằng. Ngay khi Chu Lập tử vong, Vương Lâm cảm nhận được rõ ràng bốn phía đang vặn vẹo xoay tròn một cách kịch liệt, còn nghe thấy những thanh âm trầm vang mơ hồ, dường như thế giới Đệ Ngũ Hoa này đang đứng bên bờ sụp đổ. Ý tức bát môn ăn tàng trong thế giới ngũ hoa này giờ phút này tỏa ra trong phạm vi lớn, trong phút chốc Vương Lâm đã cảm nhận được chỗ của Tam môn. Hai mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kỳ dị, hắn không cần nghĩ ngợi thân thể đột nhiên ngoáng lên một cái, tản thần thức ra lao thẳng tới những đệ tử còn lại của Đông Lâm Tông ở nơi này. Như cuồng phong gào thét, ngay khi hắn tới gần, trước sự hoảng sợ của những đệ tử Đông Lâm Tông Vương Lâm đã trực tiếp lấy đi những ngọc bội của họ Lấy được càng nhiều ngọc bội, sự vặn vẻo ở bốn phía lại càng kịch liệt Hồn thứ ba của thất thải đã xuất hiện sự hỗn loạn kịch liệt Toàn bộ nơi này đều hoàn toàn trái ngược với ký ức của hồn thứ ba Giống như hồn thứ ba đã bị xé ra một lỗ hổng, Khiến cho Vương Lâm đối với vị trí của bát môn đã cảm nhận được ngày càng rõ ràng Cuộc tỷ thí của Đông Lâm Tông này sẽ không có cửa thứ hai thứ ba Trong cửa thứ nhất nếu ta lấy đi ngọc bội của tất cả mọi người Như vậy thì chỉ có một mình ta là người chiến thắng Sự nghịch chuyến như vậy sẽ hoàn toàn phá vỡ ký ức của hồn thứ ba Ánh mắt Vương Lâm lói lên thân ảnh ở cửa thứ nhất trong thế giới này nhanh chóng xuyên qua hễ những đệ tử của Đông Lâm Tông gặp phải hắn toàn bộ đều bị lấy mất ngọc bội Nếu có người phản kháng thì sẽ lập tức bị hắn tấn công Nhưng Vương Lâm dù sao đối với những người nơ a vương không thù không oán Tuy những người này ở trong ký ức của thất thải nhưng hắn cũng không giết tùy tiện Duy chỉ có những người sau này bị thất thải gen giết Thì mỗi lần Vương Lâm giết một người Sự vặn vẹo ở bốn phía sẽ điên cuồng bạo tăng Dường như hồn thứ ba của thất thải trong sự hỗn loạn này đang trở nên hưng phấn Cuồng phong cà quét trên sân của tông chủ của Đông Lâm Tông Ở bên ngoài cửa thứ đất lúc này toàn bộ mọi người đều đứng lên Xung quanh bọn họ cũng có sự vặn vẹo Ngay cả thân ảnh bọn họ cũng có dấu hiệu sụp đổ Nhưng bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt của tất cả mọi người đều ngưng tụ vào trong vòng xoáy đã ngừng chuyển động ở giữa không trung. Bọn họ nhìn thấy hành động của Vương Lâm, nhìn thấy một mình hắn đã lấy được gần như toàn bộ ngọc bội, nhìn thấy một chuyện chấn động từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện ở Đông Lâm Tùng. Toàn bộ những biểu hiện khiếp sợ và sự chấn động trong tâm thần bọn họ đều là do thất thải tưởng tượng ra. Lúc này nối lên như sóng biến, cuốn động toàn bộ Đông Lâm tông. Trong cửa thứ nhất, ngay khi Vương Lâm lấy được ngọc bội cuối cùng, sự vặn vẹo ở bốn phía đã trở nên kinh thiên động địa. Tiếng ầm ầm vang vọng, khí tức bát môn đã lộ ra rõ ràng hơn, nhưng vẫn chỉ như là một đám sương mù tràn ngập, vẫn còn thiếu một chút. Thân thể Vương Lâm lao thẳng lên bầu trời u ám vơ hai tay lên hướng về phía trước kéo mạnh một cái. Thiên địa ầm vang, hai tay Vương Lâm xé trời, túm lấy hư không. Dưới một cái kéo này, một cái khe thật lớn bị xé mở ra. Bên ngoài cái khe này chính là cái sân trong tông chủ của Đông Lâm Tông. Bên trong sân trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Vương Lâm bước tới một bước, đứng giữa không trung trên Đông Lâm Tông. Ta Ô đạo là người đứng đầu trong cuộc tỉ thí này. Ngay khi lời nói của vương lâm truyền ra, không trung sụp đổ toàn bộ thân ảnh ở bốn phía đều vặn vẹo tiêu tan. Mặt đất ở đẳng xa đỉnh núi, toàn bộ mọi vật đều trong khoảng khắc này ầm ầm nổ tung. Thế giới đệ ngũ hoa này lập tức sôi lên từng tầng tan nát. Cùng lúc đó. Khí tức bát môn trong sự nghịch chuyến càn khôn ký ức của hồn thứ ba này đã hoàn toàn hiển lộ ra, giống như là một cột khí bốc lên tận chín tầng mây, lấp loáng chuyển động. Thứ duy nhất không sụp đổ trên mặt đất chính là Đông Lâm chỉ ở hậu sơn của Đông Lâm Tông. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết tông từ, chuyện được chia sẻ tại website rubychuyen.org Chương 1784 Đông Lâm Trì nỗi như long biến. Đông Lâm Trì trong ký ức của hồn thứ ba là nơi cả đời hắn chưa bao giờ được bước chân vào. Dù là về sau hắn được sư tổ nhìn chúng mà bồi dưỡng thì vẫn không được tiến vào Đông Lâm Trì này. Chỉ có một lần duy nhất Sau khi hắn vất vả đạt được tư cách tiến vào Đông Lâm Trì xong thì ngay sau đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn bị thu trừ khỏi Đông Lâm Tông Đây cũng là nỗi nỗi tiếc lớn trong cuộc đời hắn Giờ phút này thiên địa sụp đổ, vạn vật tan nát, chỉ có Đông Lâm Trì này là còn ổn định Bởi vậy có thể thấy thất thải tiên tôn đối với sự tiếc nuối trong đời này cố chấp tới mức nào Khí tức của bát môn ngày càng rõ ràng ầm ầm tràn vào trong thế giới của đệ ngũ hoa Cũng trong tích tắc khi dẫn đồng thế giới này sụp đổ Nó thoáng chốc mở ra khiến trừ vương lâm ra thì không còn ai có thể tiến vào vùng bị hạn chế này Dù sao thì tiến vào đệ ngũ hoa cũng là do vương lâm lấy ký ức của hồn thứ ba mở ra Sau khi hắn tiến vào Dù là chiến lão dự cũng không tiến vào được Nhưng giờ phút này khi ký ức sụt đổ Khí tức của chiến lão dự liền quấn quanh bên ngoài Giống như không ngừng thử tiến vào bên trong Lúc này bát môn dù đã hiện nhưng cách nào là thật thì lại không thể hiện rõ Nếu tìm kiếm từng cách một thì nhất định sẽ rất tốn thời gian Mà lúc này hành vi của Vương Lâm dẫn Đồng Bát Môn cũng chỉ là nhất thời, mừng tích tắc khi ký ức của hồn thứ ba hỗn loạn mà bước ra. Trong khi thế giới này đang như bị hủy diệt thậm chí còn không đợi Vương Lâm tìm ra được cánh cửa thực thì đã hoàn toàn sụp đổ, tám cánh cửa nếu ẩm đi thì Vương Lâm muốn tìm được sẽ vô cùng khó khăn. Hắn thật vất vả mới sáng tạo ra được cuộc diện này Hiển nhiên là không muốn công sức như nước chảy về đông Kích thích này vẫn còn chưa đủ sao Tô đạo, ngươi lưu lại đông lâm trì Chẳng lẽ là muốn ta hoàn thành tâm nguyện của ngươi tiến vào đông lâm trì sao Được, ta giúp ngươi đạt được nguyện vọng Nhưng ngươi phải giúp ta tìm được cánh cửa thật Vương lâm biết thời gian gấp gáp sờ phút này chiến lão vượt tuổi thời có thể phá vỡ hạn chế yếu ước này để vào đây Vương lâm không do dự nữa thân thể nhoáng một cây về phía trước Lao thẳng tới đông lâm trì còn chưa sụp đổ trong phút chốc đã tới gần Nơi này giống hệt như trong đệ nhị hoa mà hắn đã thấy Chỉ có điều nước không bị bóng băng trong suốt tỏa ra hương thơm ngát Thân thể hắn trong nháy mắt chìm vào trong đông lâm trì khoanh chân ngồi trong nước ao, trong nháy mắt khi hắn chạm vào nước ao này bảy đạo bổn nguyên trong cơ thể vương lâm ầm ầm chấn động, nước ao này cực kỳ quyến rũ, không ngờ ẩn chứa một luồng khí tức bổn nguyên không thể tưởng tượng nổi điên cuồng tràn vào cơ thể vương lâm, xung hợp với bảy đạo bổn nguyên của hắn. Dưới sự dung hợp này, bảy đạo bổn nguyên của vương lâm nhanh chóng bành trướng, bất ngờ cường đại lên mấy lần, xoay tròn trong cơ thể, cũng lao thẳng ra ngoài cơ thể. Hỏa bổn nguyên trong mắt trái vương lâm hóa thành một biến lửa, xung nhập vào bên trong đông lâm trì, giống như hấp thu lực lượng bổn nguyên. Vô cùng ở nơi này, bất ngờ hóa thành một người lửa. Người này hình dáng giống hệt vương lâm, nhưng là do ngọn lửa tạo thành. Thậm chí có thể nói, nó là do hỏa bổn nguyên ngưng tổ thành. Đến lúc này bổn nguyên của vương lâm đã hoàn toàn vượt qua đại thành đạt tới viên mãn. Người lửa đó mặc một bộ y phục bằng lửa, khí tức cường hàn tới cực điểm ầm ầm bộc phát ra kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, lôi đình trong mắt phải vương lâm ầm ầm lao ra. Hóa thành một con lôi long lao vào trong ao nước, khiến cho đông lâm trì này lập tức lói lên điện quang vô tận. Một lát sau tiếng gầm thét vang vọng trong đó. Chỉ thấy lôi long bay ra, lôi đình ấm vang, hóa thành một người sống hệt vương lâm. Nó sống hệt như hỏa nhân kia, đều là do lôi đình ngưng tụ ra, hình dáng hệt vương lâm trong lôi đình đang tràn ngập thoạt nhìn giống như lôi tiên trong thiên địa. Ngay sau đó, sinh tử chân giả nhân quả bổn nguyên trong mi tâm của vương lâm vô hình bay ra. Đông lâm trì lập tức giảm xuống hơn phân nửa. Nước ao này ngưng tụ tam đại vư bổn nguyên bất ngờ hóa thành thân thể sinh tử bổn nguyên trước người vương lâm người này hai tay mở ra, tay trái nắm sinh, tay phải nắm tử, thoạt nhìn giống như thần tiên định sinh tử trong thiên địa. trên người mặc một bộ đạo bào màu xám, mái dài phất phơ trông cực kỳ kinh người. bên cạnh sinh tử thân là thân hình do nhân quả, chân giả hai đại bổn nguyên sau y dung hợp với đông lâm trì huyễn hóa thành nhận trình nhân quả bổn nguyên mở tay là nhân, nắm tay là quả, toàn thân phiêu dật tiên phong đạo cốt, đôi mắt lộ vẻ trí tuệ vô cùng, giống như hiểu hết mọi chuyện trong thiên địa vậy. Thân thể chân xá bổn nguyên hai mắt lửa mở, toàn thân lần lượt thay đổi trong hư độc, nhìn như một đám xương mù nhưng lại tỏa ra uy ác khiến người ta chấn động tâm thần. Năm đạo bổn nguyên toàn bộ hóa thành chân thân. Nhưng thế còn chưa rước. Sát lục bổn nguyên của vương lâm ầm ầm tràn ra, lại một lần nữa hấp thu một lượng nước lớn, khiến cho đông lâm chỉ chỉ còn không tới ba phần. Sau đó sát lục bổn nguyên cũng xuất hiện chân thân. Chân thân này bất ngờ là do sát khí tạo thành đỏ bừng toàn thân trong nháy mắt khi xuất hiện liền tỏa ra lệ khí đủ để hủy diệt cả thiên địa. Sau lục đạo bổn nguyên cấm chế do tơ máu trong hai mắt vương lâm biến thành liền tràn ngập trước người hắn, mơ hồ nhìn giống như hai đồng tử. Nước ao của đông lâm trì lại một lần nữa giảm đi, không còn tới hai phần. Sau lúc này cấm chế bổn nguyên bất ngờ viên mãn, hình thành bổn nguyên chân thân, lơ lửng phía trước vương lâm trở thành bổn nguyên chân thân thứ bảy. Sự xung động trong nội tâm vương lâm lúc này đã đạt tới cực hạn Hắn thậm chí quên cả chiến lão dự đang điên cuồng muốn tiến vào trong Thậm chí quên cả bát môn kinh thiên quên cả cánh cửa thật đang ẩn thế Hắn không thể nào ngờ được là đông lâm trì này lại có hiệu quả thần thông đoạt cả khả năng tạo hóa của thiên địa như vậy Có thể khiến bổn nguyên tiến hóa, ngưng tụ ra chân thân của bổn nguyên mà hắn chưa bao giờ nghe thấy Loại biến hóa này nằm ngoài dự liệu của hắn Hắn không thể tưởng tượng nổi là sẽ có biến hóa kinh người như thế Nhưng hắn hiểu rõ tất cả điều này chỉ là hư ảo Đông lâm trì này là do khí ức của thất thải tiên tôn biến thành Khi thế giới này hoàn toàn sụp đổ thì hắn sẽ trở lại thế giới chân thật một lần nữa Tới lúc đó thì tất cả đều sẽ tiêu tán Nhưng tất cả những điều này đã cho Vương Lâm hy vọng cho hắn biết sự trọng yếu của Đông Lâm Trì. Nếu có thể đi tới Tiên Cương Đại Lục, nhất định phải tới Đông Lâm Trì. Trong nội tâm của Vương Lâm có một âm thanh điên cuồng gào thét. Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng, hôm nay dù mình chỉ ở trong thế giới giả nhưng Tu Vi lại tăng mạnh gấp mấy lần rồi. Nhưng tất cả còn chưa chấm dứt. Sự xung động lớn hơn nữa là từ nước ao không còn bao nhiêu kia lại xuất hiện bính hóa ầm ầm tràn tới Trong cơ thể vương lâm không phải có 7 đạo bổn nguyên Hắn có 8 đạo đạo bổn nguyên thứ 8 này là thủy bổn nguyên Là do hắn đạt được trong trận pháp của ngũ hành tinh Tuy rằng đã có chút thành tựu nhưng còn xa xa mới có thể hóa thành chân thân Khiến tu vi hắn đề cao Nhưng giờ phút này nước ao của đông lâm trì gào thét bút lên chui vào trong từng lỗ chân lông của vương lâm, dung hợp với thủy bổn nguyên trong cơ thể hắn. Tâm thần vương lâm ầm vang. Hắn cảm nhận được đạo bổn nguyên thứ tám đang nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt khi nước ao của đông lâm trì này tiêu tán toàn bộ, đạo bổn nguyên thứ tám bất ngờ đại thành. Không ngờ nó cũng hình thành bổn nguyên chân thân. Mặc một bộ áo gần sóng nước toàn thân tỏa ánh sáng vạn trường trong suốt như thủy tinh Trong nháy mắt khi nó ngưng tụ Tu vi không linh hậu kỳ của vương lâm ầm ầm tăng mạnh Hầu như chỉ trong nháy mắt đột phá không linh hậu kỳ trực tiếp lên không linh đỉnh Thậm chí chỉ còn cách không huyền một bước ngắn mà thôi Nếu hắn có thể có đạo bổn nguyên thứ 9 thì lập tức sẽ bước vào không huyền, từ này về sau cửu cửu quy nhất, bổn nguyên đạt đỉnh. Đông lâm trì trong nơi, hơn a, vôi mắt khi mất toàn bộ nước liền xuất hiện vô số khe nhỏ, trong tiếng răng rắc liền sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ bị cuốn đi, trở thành tư vô. Đông Lâm trì này là vật duy nhất còn tồn tại trong thiên địa đã bị hủy diệt này, giờ phút này hoàn toàn tan rã khiến Vương Lâm mở bừng đôi mắt. Trong nháy mắt này, thế giới so ký ức của thất thải tiên tôn hoàn toàn bị hủy diệt. Khí tức của chiến lão dự ầm ầm tràn vào, lao thẳng về phía Vương Lâm. Cùng lúc đó, khi thế giới trong trí nhớ của thất thải tiên tôn bị quỷ, trong bát bôn có một cánh cửa bột phát ra khí tức vô cùng mãnh liệt. Khí tức này thoáng cách đã áp đảo tất cả những cánh cửa còn lại. Cánh cửa này chính là cánh cửa thực sự thông từ động Phủ Giới tới Tiên Cương Đại Lục. Vương Lâm ngẩng phát đầu trong tích tắc khi chiến lão vượt gào thét la tới thân thể vọt lên trong cơ thể truyền ra những tiếng bùng bùng. Dù tu vi trong cơ thể hắn lúc này đều là giả dối Nhưng loại trải nghiệm này lại khiến cho vương lâm thấy một cánh cửa rồng lớn mở ra trong tương lai Thân thể hắn cất bước thiên địa dưới chân hoàn toàn bị hủy diệt Thế giới ký ức của thất hải tiên tôn lúc này cuối cùng tiêu tán Nhưng khí tức của cánh cửa thực lại càng thêm mãnh liệt ở ngay phía trước Chiến lão dù sống như đang nổi giận Nhanh chóng phóng tới Nhưng tốc độ của hắn không thể đuổi theo Vương Lâm vừa học xong vân Đạo thiên thuật Ngưng tụ được chân thân của tám Đạo bổn nguyên Vương Lâm chỉ bước một bước là bất ngờ Đã xuất hiện ở cánh cửa thực kia Vốn nơi này là một ngọn núi Nhưng giờ phút này sớm đã bị hủy diệt Thay thế bằng một cánh cửa khổng lồ Cánh cửa này lộ ra khí tức tang thương vạn cổ Hình sáng nó cực kỳ khổng lồ, đóng lại trước mặt vương lâm, khiến thân thể vương lâm chẳng khác nào một con kiến hôi. Trong trước mắt khi tới gần cánh cửa này, vương lâm không chút so dự, tay phải sơ lên trong tích tắc này toàn bộ đạo cổ lực ấm ầm dung nhập vào trong một trường của hắn. Trực tiếp đặt lên trên cánh cửa khổng lồ kia, đại môn của đồng phủ mở ra. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, từ thân thể huyến hóa ra tám bổn nguyên chân thân toàn bộ giống như Vương Lâm đánh ra một trường, rơi lên trên đại môn. Đại môn rung lên, trong tiếng ấm vang kinh thiên động địa liền bất ngờ xuất hiện một e hở ấm ầm mở ra. Ngoài cách e chính là tiên cương đại lục, chính là thế giới thật sự vô cùng khổng lồ. Vương Lâm chính là người đầu tiên mở được đại môn này sau khi nó bị phong bế. Lúc này tâm tình của hắn thật không thể hình dung nổi. Có lẽ tâm tình của tán linh thượng nhân khi đưa người ở 700 vạn thiên địa ra ngoài thế giới bước vào thái cổ tinh thần cũng sống hệt vương lâm lúc này. Trong khoảnh khắc khi đại môn mở ra, một luồng khí tức thần chính của tiên cương đại lục từ trong cách the kia điên cuồng tràn vào. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1785 phần xí sụp tầm tiên cương mộng mở ngoặc tròn lơ đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tung cánh chim khát vọng tìm mộng trốn tiên cương. Trong nháy mắt khi đại môn của động phủ mở ra một khe hở, khí tức của tiên ương đại lục từ bên ngoài gào thép truyền vào trong thiên địa đang sụp đổ phía sau vương lâm thân ảnh chiến lão dược bước ra. Bên ngoài thân thể hắn là cư ảnh mặt áo tràng, hai mắt lộ ra quang ngập trời, nhìn chằm chằm vào vương lâm. Hắn chẳng biết tại sao trong nháy mắt khi cửa động phủ mở ra, Một cảm giác bi cơ sinh tử đột nhiên ầm ầm dâng lên trong lòng hắn. Vương Lâm đứng ở bên cạnh đại môn, xoay người nhìn về phía chín lão dựa ở không xa. Ở sau lưng Vương Lâm là khe hở của đại môn, khí tức của tiên cương đại lục bao phủ toàn thân hắn. Dưới những luồng khí tức không thuộc về nơi này đạo cổ huyết mạch trong cơ thể Vương Lâm như nước lũ tuôn trào. Huyết dịch tăng tốc lưu chuyển giống như đang bị luồng khí tức này thu hút Dù có mở được đại môn ngươi cũng không dám đi ra ngoài Ta tuy nói không có trí nhớ của hồn thứ ba Nhưng ở bên trong linh hồn cũng có lưu lại một chút cảm ngộ đối với tiên cương đại lục Giữa đồng phủ giới và tiên cương đại lục tồn tại tấm màn tiên cương Chỉ có người có huyết mạch mới có thể đi ra mà dù ngươi có huyết mà kêu gọi có thể đi ra ngoài, nhưng ngươi nếu không sao hồn thứ ba ra. Sau khi ngươi rời khỏi động phủ này, ta sẽ giết tất cả những người có liên quan với ngươi. Cảm giác bị uy hiếp sinh tử trong tâm thần chiến lão phu lúc này càng thêm mãnh liệt. Hắn không tới gần hơn mà đứng ở nơi xa nói vọng tới. Hôm nay cửa này đã mở ra. Giữa ta và ngươi cũng không có mối thù sâu tới mức không thể hóa giải Ngươi giao hồn thứ ba cho ta, ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này Không bao giờ bước nửa bước vào động phủ dưới nữa Giọng nói của chiến lão dường dường như mang theo một lực lượng kỳ dị trầm trầm vang vọng Vương Lâm không nói gì Hồn thứ ba hắn không phải không thể giao ra Mà đối với hắn đây không phải là thất thải tiên tôn tô đạo Mà là đệ tử của hắn Tạ Thanh Vừa trầm mặt Vương lâm giơ tay phải Trong lòng bàn tay có hai đạo u quang ló lên Hóa thành hai phù văn phong ấm Phong ấm này ngoài u quang Bên trong cũng có một tia máu lượn lờ Tia máu này chính là tâm huyết của Tạ Thanh Tạ Thanh lấy thân là một lần luôn hồi Của hồn thứ ba xả thân vì đại nghiệp Ngưng tụ ra ba đạo phong ấm Một đạo phong ấm bản thân còn lại hai đạo phong ấm đưa cho vương lâm Đây chính là việc cuối cùng hắn trước khi chết làm cho sư tôn vương lâm Hai đạo phong ấm này sau khi dung hợp với khí tức của tiên cương đại lục Sẽ có thể phong ấm lực lượng của hai hồn còn lại của thất thải tiên tôn Trong tích tắc khi hai luồng phong ấm này xuất hiện Khí tức của tiên cương đại lục lan ra từ cánh cửa mở hé phía sau vương lâm lúc này gào thét lao thẳng tới bàn tay hắn, nhanh chóng dung hợp với hai phong ấm này. u quang ầm ầm bộc phát ra, giống như trong tay vương lâm có hai vầng mặt trời vậy. Ánh sáng kia bao phủ toàn bộ thân thể vương lâm cuối cùng lan ra cả đại môn phía sau vương lâm, khiến người ta từ xa nhìn lại trông rất mông lung. Chẳng qua luồng lực lượng phong ấm này còn chưa hấp thu hoàn toàn còn đang cần thêm khí tức của tiên cương đại lục Bởi vì đại môn này mở ra quá bé cho nên nó hấp thu hơi chậm một chút Trong nháy mắt khi cảm nhận được luồng lực lượng phong ấm này đồng tử trong mắt chiến lão vừa co rút lại Hắn cuối cùng cũng biết tại sao mình lại có cảm giác nguy cơ sinh tử rồi Tất cả đều là do luồng lực lượng phong ấm dung hợp với khí tức của tiên cương đại lục này lan ra. Hàn quang trong mắt hắn bốc lên chiến lão dù không chút do dự thân thể thoáng một cách liền lao thẳng tới vương lâm. Hắn biết lúc này không thể lùi lại phía sau. Nếu đợi tới lúc cảm giác nguy cơ sinh tử này càng mạnh hơn nữa thì muốn lao ra ngăn cản hậu quả không thể tưởng tượng nổi rồi tốc độ của hắn cực nhanh trong nháy mắt đã tới chỉ cách vương lâm không tới mười trượng cổ tay chiến lão phượng phất lên một cái một trừ chiến kim sắc ầm ầm lao ra chấm phẩy tiến thẳng tới vương lâm cùng lúc đó tư ảnh của thất thải tiên tôn bên ngoài thân thể chiến lão phượng cũng hiện ra bên ngoài lóe lên ánh sáng bảy màu. Đây đúng là thất thải tiên tôn đã dung hợp thất thải đạo nhân toàn thân tràn ngập ánh sáng, lao thẳng về phía vương lâm. Ngay sau đó, song trưởng của thất thải tiên tôn vốn bị phủ kín trong áo tràng chỉ hờ đôi mắt bỗng nhiên dối ra áo tràng bên ngoài bành trướng ra vô hạn, giống như che phủ tất cả, chùm lấy vương lâm. Thần sắc vương lâm bình tĩnh. Hai đạo phong ấn trên tay hắn vẫn đang hấp thủ khí tức lan ra từ tiên cương đại lục Trong nháy mắt khi chiến lão rượu và hai hồn của thất thải tiên tôn tới gần Tay trái vương lâm dơ lên vỗ về phía trước một cái Một trưởng này đánh tới khiến tám chân thân bổn nguyên của vương lâm biến ảo xa Giống như tám vương lâm đồng loạt đánh một trưởng vậy Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên thế giới của đệ ngũ hoa đang sụp đổ lúc này tiêu tán trong phạm vi lớn lộ ra thân ảnh của Lam Mộng Đạo Tôn lão già họ mã của ngũ hành tinh vân dật phong và Tam Phi Đường San còn có Chu Tước chiến tướng và Huyền Vũ chiến tướng đã bị trọng thương thân ảnh của bọn họ lúc này đều huyễn hóa ra bổn nguyên chân thân vừa xuất hiện sắc mặt chiến lão vừa liền kịch biến. Hắn không có ký ức của hồn thứ ba chưa bao giờ nhìn thấy bổn nguyên chân thân Nhưng lão già họ mã của ngũ hành tinh trong nháy mắt khi nhìn thấy bổn nguyên chân thân Thì ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ và không thể tin nổi Bổn nguyên chân thân đây Đây là bổn nguyên chân thân Người tầm thường có được một bổn nguyên đất là hiếm thấy Hắn Hắn không ngờ lại có tới 8 cái Nghe đồn trừ người mở được thần cảnh xa thì chỉ có trở thành đại thiên tôn mới có được bổn nguyên chân thân Loại việc này dù chưa được chứng minh nhưng cũng có thể thấy rằng bổn nguyên chân thân hiếm thấy tới mức nào Tiếng ầm ầm vang vọng không gian Tám bổn nguyên chân thân của vương lâm đồng thời đánh một trường va chạm với chiến lão dục Trong nháy mắt này Lưỡng hồn của thất thải tiên tôn và chiến lão dưỡng thân thể đều chấn động đồng loạt lui lại phía sau. Đây là lần đầu tiên vương lâm đối mặt với chiến lão dưỡng có thể khiến hắn lui bước. Thân thể vương lâm chấn động, giống như có một lực lượng cực mạnh ăn tới theo cánh tay trái của hắn truyền vào trong cơ thể ầm ầm tràn cả vào thân thể tám bồn nguyên chân thân của hắn. Ánh mắt vương lâm ló lên, nương theo luồng lực lượng phản chấn này, tay trái vẽ lên một vòng tròn thân thể lui lại phía sau đặt tay lên đại môn. Đại môn ầm ầm chấn động. Cùng lúc đó, tám bồn nguyên chân thân cũng lùi lại đồng loạt đánh lên đại môn. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa. Đại môn lại một lần nữa bị mở ra, từ một cách the liền mở rộng hẳn, lớn dần lên cuối cùng mở ra gần ba phần. Đến tận lúc này thì đại môn đã không cần phải có người tác động nữa. Trong nháy mắt khi khí tức minh mông của tiên cương đại lục truyền vào, đại môn này tự động ầm ầm không ngừng mở ra ngày càng lớn. Cùng lúc đó, càng nhiều khí tức của tiên cương đại lục gào thét truyền vào, nhanh chóng dung hợp với hai phong ấm trên tay vương lâm hơn Trong nháy mắt khi sắc mặt chiến lão vượt đại biến, vương lâm vung tay lên Ánh mắt chiến lão vượt lộ vẻ hoảng sợ Hắn lúc này không thể nghĩ nhiều, không thể để ý tới gì khác là nhanh chóng lui lại phía sau Phong ấm trong tay vương lâm hắn lờ mờ có thể thấy ánh mắt bi phấn của tạ thanh. Tạ thanh, ngươi là đệ tử của ta cũng là sư tôn của ta. Vương lâm than nhẹ, cổ tay vung lên hướng về phía trước phất một cơn A-I-A-Z-Q-Q. Hai đạo phong ấm tỏa ra quang vạn trường, lao thẳng tới chính lão dược đang bỏ chạy ở phía xa xa. Phong ấm này giống như số mệnh, chiến lão vượt dù có nhanh hơn cũng không thể tránh thoát. Hai đạo phong ấm một trước một sau trong nháy mắt đã bay tới sát chiến lão vượt ước ánh mắt kinh hoàng của hắn. đạo phong ấm thứ nhất đã lao thẳng lên mi tâm. Chiến lão vượt gầm thét mắt huyết, thần thông tỏa ra. Đồng thời bên ngoài cơ thể hắn, thân ảnh mặc áo choàng của lưỡng hồn cũng sơ tay linh vung về phía phong ấm khiến hư không ầm vang, nhưng hết thảy thần thông, hết thảy mọi ánh sáng đều không thể ngăn cản hai đạo phong ấm này. dường như tất cả trước chúng đều không tồn tại. ánh sáng phong ấm xuyên qua tất cả thần thông và hư vô, nhẹ nhàng khắc lên mi tâm của lưỡng hồn bên ngoài thân thể chiến lão phu. trong tích tắc khi phong ấm hạ xuống lưỡng hồn trong áo choàng kêu dài, thân thể xuất hiện những hư ảnh chồng lên nhau, ánh sáng bảy màu bùng lên trong nháy mắt hóa thành thành thất thải đạo nhân. Phong ấn rơi lên mi tâm hắn, ầm một tiếng, phong ấn vỡ vụn, hóa thành một vùng quang bao phủ thất thải. Từ xa nhìn lại, nó giống như một quả cầu ánh sáng, chỉ gần như trong tích tắc. U quang đắt nhanh chóng co rút lại chậm rãi hóa thành lớn bằng nắm tay ánh sáng ảm đạm lại giờ phút này thân thể chiến lão huy nhanh chóng lùi lại phía sau dưới chân đã có gợn sóng lan ra muốn tránh khỏi kiếp nạn của hồn phách trong áo choàng bên ngoài thân thể mang theo sự sợ hãi vô tận. Nhìn về phía ánh sáng phong ấm thứ hai đang bay tới Chơ mắt nhìn nó khắc lên mi tâm mình đồng thời tiêu tán bao phủ toàn thân hắn Đám người Lam mộng đạo tôn ở phía xa xa nhìn cảnh tượng này mà tâm thần chấn động. Bọn họ thật không ngờ vương lâm này lại còn một chiêu như vậy Ánh mắt lão già họ mã và vân giật phong nhìn về phía vương lâm lúc này cực kỳ phức tạp Bọn họ vốn tưởng rằng cuối cùng ở trong đồng phủ dưới này, Huyền La Đại Thiên Tôn sẽ ra tay trợ giúp, Vương Lâm không thể một mình vượt qua. Nhưng vào lúc này tới cuối cùng Huyền La Đại Thiên Tôn cũng không hiện thân toàn bộ đều dựa vào lực lượng của Vương Lâm đi tới bước này. Hồn phách thất thải tiên Tôn dung nhập trong cơ thể chiến lão dựa lúc này giống như hồn phách vừa rồi bị quang bao phủ. Hóa thành một quả cầu ánh sáng cỡ bàn tay, chẳng đức liên hệ với chiến lão Phượng Trong nháy mắt khi liên hệ này bị cắt đứt Hai mắt chiến lão Phượng lập tức àm đạm khóe miệng tràn ra rất nhiều máu tươi, ánh mắt không còn sáng nhưng lại minh mẫn hẳn lên Hắn nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mạng rơi lên người Vương Lâm Rơi vào cánh cửa phía sau lưng Vương Lâm Nhìn cánh cửa hé mở trên mặt chiến lão vượt lộ một nụ cười Ngươi rất ưu tú Rất mộng cả đời ta chính là muốn mở đại môn của đồng phủ này Nhưng Năm đó độ huyền kiếp thất bại Lại bị hồn phách hắn dung hợp Thân thể chiến lão vượt lan ra từng luồng hắc khí da thịt héo rũ Có những giọt nước đen nhỏ xuống Đang nhanh chóng bị tử vong hóa tan Ta vốn nên chết từ nhiều năm trước. Ngươi đã hoàn thành việc mà ta vẫn muốn làm, giúp ta ra đi. Vương Lâm tạ ơn ngươi. Giọng nói của chiến lão vừa càng suy yếu hơn thân thể đã tiêu tán một nửa. Nhưng một nửa thân thể còn lại trong nháy mắt khi ánh mắt lóe sáng. Giống như đã xuất ra chút lực lượng cuối cùng của tính mạng trong lúc tiêu tán liền hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng vào đại môn đang rộng mở kia. Hắn mặt dù chít nhưng vẫn muốn nhìn một lần tiên cương đại lục mà hắn khát vọng. Vương Lâm không ngăn cản. Hắn nhìn nửa thân thể chiến lão phượng nhảy vào đại môn, nhìn hắn tan thành mây khói bên ngoài đại môn. Tiên nhịp. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1786 ôn quyền nhất bái trần thổ tán Đại môn đã hoàn toàn mở ra Trong đồng phủ dưới trong cánh cửa huyến hóa ra ở La Thiên Cách đỉnh khổng lồ bị hắc khí bao phủ lúc này ấm ấm chấn động Hắc khí bên ngoài sụp đổ Tiêu tán hoàn toàn Cái đỉnh khổng lồ này xuất hiện những khe nước lớn, từ trong đó có kim quang lan ra. Trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng, cái khe càng lúc càng lớn, cuối cùng hoàn toàn chia liệt đại đỉnh, khiến đại đỉnh này vỡ ra đổ về hai bên. Trong khi vỡ ra, một cánh cửa cao chọc trời màu vàng từ từ huyến hóa ra. Cánh cửa này mở rộng bên ngoài là một vùng mây mù, khi thì có thể nhìn thấy một vùng đại lục xa lạ. Lúc lại chỉ thấy một vùng mông lung mơ hồ Cùng với sự xuất hiện của cánh cửa này Tại trung tâm của đồng phủ Đống đổ nát của đại đỉnh tan giã hòa toàn Hóa thành tinh không Nối liền với tinh không của đồng phủ giới Trong đồng phủ giới Tất cả tu sĩ chú ý tới nơi này Giờ đây đều lập tức cảm nhận được Một sự chấn động tràn ngập đồng phủ giới Trong sự chấn động này cánh cửa tiến vào động phủ giới từ La Thiên ầm ầm tiêu tán. Đại đỉnh kia lại xuất hiện. Cánh cửa hoàng kim bên trong đại đỉnh tỏa ra kim quang vô tận bao phủ cả động phủ giới. Bên ngoài kim môn, tư ảnh một đám người biến ảo ra. Đây đều là những người tiến vào bên trong đó mà chưa chết. Trong đó có Thác Sâm, có Lam Mộng Đạo Tôn, có Tam Phi Đường San, có người của ngũ hành tinh. Còn có Vương Lâm. Ngoài Kim Quang và Đại Môn đang mở ra ấm vang, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có ai nói năng gì. Ánh mắt của tất cả mọi người đều ngưng tụ vào Kim Môn kia, nhìn thế giới khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng nọ. Vương Lâm nhìn đại môn, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái hơn hai ngàn năm. Đại môn cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Vương Lâm đã đợi ngày này từ rất lâu rồi, hầu như khi hắn biết thiên địa này chỉ là một đồng phủ, hắn đã tưởng tượng ra một ngày mình có thể mở đại môn của đồng phủ này bước vào thế giới chính thức tiên cương đại lục. Hôm nay nhìn kim môn này, Vương Lâm hình như hơi hoảng hốt ký ức hơn hai ngàn năm lại trở về trong đầu hắn. Hắn từ một hài đồng tầm thường ở sơn thôn đi tới bước này mở ra đại môn của đồng phủ. Quá trình gian khổ này rất ít người có thể hiểu được. Ngoài sự gian khổ còn có sự cố chấp, còn có tình, có ăn, lần lượt thay đổi vận mệnh. Huyền Nhi cánh cửa so đã bị ta mở ra rồi. ở nơi đó ta sẽ có thể khiến nàng thức tỉnh. Đây là lời hứa của ta đối với nàng Vương Lâm nhìn cánh cửa, nội tâm đau thương Hắn nhớ tới Lý Mộ Nguyện Tạ Thanh ta hứa sẽ làm ngươi sống lại một lần nữa, nhất định thế Vương Lâm nhìn vào Kim Môn, lờ mờ hắn như thấy được cả cuộc đời mình Tam phi đường san cắn môi kinh ngạc nhìn Kim Môn, khóe mắt ngân ngấn nước Nàng nhớ quê hương, nhớ tôn môn, nhớ sư tôn và thân nhân của nàng. Trong đồng phủ dưới này nàng đã tồn tại lâu lắm rồi. Nàng vốn đã nên tê giải đi nhưng nỗi nhớ trong lòng nàng đã hóa thành chấp niệm. Nàng cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi. Lão già họ mã của ngũ hành tinh vào vân giật phong nhìn vào kim môn thần sắc cảm khái. Bọn họ tới đồng phủ dưới này đã vô số năm tháng, chẳng qua cuối cùng cũng không có chút thu hoạch. Lão già họ mã quay đầu nhìn thoáng qua Vân Giật Phong bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ hình từ. Hắn còn nhớ rõ năm đó Vân Giật Phong vẫn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi nhưng hôm nay trừ diện mạo không biến hóa mấy thì thực tế Vân Giật Phong đã rất tan thương. Về nhà thôi. Lão già họ mã than nhẹ. Về nhà, Vân Giật Phong nhìn Kim Môn, mặc dù luôn tỉnh táo, tính toán trước rồi mới hành động, nhưng lúc này trong lòng hắn cũng rất phức tạp, gần như mê man. Hắn mơ hồ không phân biệt được rõ ràng tiên cương đại lục là nhà hay ngũ hành tinh trong đồng phủ giới mới là nhà. Phía sau lão già họ mã, hai nam tử trung niên đến từ ngũ hành tinh nhìn Kim Môn cũng cảm thấy vô cùng, không nói lên lời. Còn có Huyền Vũ Chiến Tướng và Chu Tức Chiến Tướng. Hai người trầm mặt, nhìn Kim Môn, nội tâm khổ sở, hồi tưởng lại Thất Đạo Tông năm xưa, nhớ cảnh tượng tứ đại chiến tướng bọn họ và Thất thải tiên tôn quen biết. Hôm nay bọn họ sắp sửa trở lại Tiên Cương Đại Lục, nhưng Thất Đạo Tông sợ rằng đã sớm tan thành mây khói rồi. So với đám người không thuộc về đồng phủ giới này thì ánh mắt lam mộng đạo tôn nhìn về kim môn có chút trần trừ. Hắn dù không biết nhiều việc lắm nhưng cũng sớm rõ ràng nơi này chỉ là một cái đồng phủ. Nhưng hôm nay khi đối mặt với đại môn này, hắn lại không biết phải làm thế nào cho phải. Nên rời đi hay nên lưu lại. Thác sân hoặc là đổ ti cũng trầm mặc nhìn Kim Môn nọ không biết đang nghĩ điều gì. La Thiên Tinh vực bên ngoài Kim Môn trong đại đỉnh xa xa trong tinh không lúc này có rất nhiều đạo cầu rồng gào thét bay tới. Đây đều là tu sĩ trong đồng phủ giới từ xa bay tới. Nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy cánh cửa đều rung động, ánh mắt Vương Lâm một hồi lâu sau mới thu lại từ trên Kim Môn. Trong tích tắc khi hắn cảm nhận được thân thể của mình hiện ra trong tinh không tám bổn nguyên chân thân liền tiêu tán. Thủy bổn nguyên lại chỉ còn lại chút thành tựu. Bảy đạo bổn nguyên của hắn lúc này đều an trong thân thể. Tất cả đều trở lại như trước khi có biến hóa ở Đông Lâm trì. Dù đã sớm biết mọi chuyện phải như vậy nhưng giờ phút này nội tâm Vương Lâm vẫn có một tia không nợ. Nhưng nó nhanh chóng bị vương lâm đè nén xuống thoát thành một sự chờ mong đối với đông lâm chỉ trên tiên cương đại lục. Chúng ta có lẽ còn một số cửu oán, có lẽ vốn phải quyết một trận sinh tử. Nhưng lúc này đại môn của đồng phủ giới này đã mở, những ăn oán trước kia của chúng ta nên xóa bỏ. Các ngươi nếu muốn rời khỏi đồng phủ giới này thì vương lâm sẽ ở nơi này đưa tĩnh. Vương Lâm ôm quyền hướng về phía những người vừa xuất hiện bốn phía, vái một cái. Lời nói của hắn vô cùng thành khẩn, không chút giả dối. Vương Lâm đã mệt mỏi rồi. Hơn hai ngàn năm nay cho tới giờ phút này khi cửa đồng phủ mở ra tất cả những cảnh tượng cũ lại hiện lên trong trí ốc hắn. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy ghề hoài vô cùng. Chẳng nhưng hắn cảm thấy hệ hoại mà giờ phút này những người ở nơi đây cũng đều như vậy. Lam mộng Đạo tôn vì nữ nhi nên hôm nay đã thổ thương. Thác sâm chưa phân địch ta với vương lâm thời khắc máu chốt vẫn ra tay rút đờ. Lúc này tâm thần hệ hoại rồi. Đường san cũng tốt, huyền vũ chiến tướng. Chu tước chiến tướng cũng được, cả đám người ngũ hành tinh đều đã mệt mỏi rồi. Phải nói trận chiến ở trung tâm đồng phủ kịch liệt vô cùng. Lão già họ mã của ngũ hành tinh trầm mặc là người thứ nhất đi ra, hướng về phía vương lâm ôn quyền, hai mắt lộ ánh sáng, mang theo chút phức tạp, nhìn về phía vương lâm. Một hồi lâu sau hắn chậm rãi mở miệng. Vương đảo hữu, lão phu xin đi trước một bước. Ngày sau nếu đi tới tiên tộc thì có thể tới quy nhất tôn một phen. Đa tạ tiền bối vừa rồi đã ra tay tương trợ. Vương Lâm nếu có thể tới uy nhất tôn thì nhất định sẽ tới gặp mặt. Vương Lâm gật đầu bình tĩnh mở miệng. Vân giật phong ở phía sau lão già khỏa mã, nội tâm thầm than, lưu luyến mình bốn phía. Cuối cùng nhìn về phía Vương Lâm, ôm quyền vái một cái. Vương Huyên bảo trọng trận đánh của ngươi và ta còn chưa chấm dứt. Ở Tiên Cương Đại Lục hẻm sẽ phân thắng bại Vân đảo hữu bào trọng Vương Lâm nhìn Vân giật phong Người này tâm cơ rất sâu Vương Lâm ở trong động phủ dưới có thể nhìn ra được Lời này vừa nói ra Ánh mắt Vương Lâm rơi về phía trên người hai nam tử trung niên của ngũ hành tinh Gật đầu coi như chào hỏi Giống như nhớ ra điều gì Tay phải vung lên hướng về phía tinh không phất một cái Chỉ thấy tinh không có sóng gần xuất hiện. Bạch hổ chiến tướng cùng với một tu sĩ trung niên khác của ngũ hành tinh hiện ra. Hai người xuất hiện không hề khiến lão già họ mã bất ngờ, giống như hắn sớm đã biết chuyện vậy. Nhưng huyền vũ chiến tướng và chu tước chiến tướng lại sững sốt. Các vị đạo hữu của ngũ hành tinh, vương mố xin tiến biệt ở nơi này. Trong khi vương lâm nói bạch hô chiến tướng liền thả tu sĩ của ngũ hành tinh kia ra Người này trầm mặt đi tới bên cạnh tắc đồng môn Đoàn người này hóa thành mấy đạo cầu rồng bay thẳng về phía kim môn Trong tích tắc khi tiến vào trong cánh cửa kim quang lấp lánh Họ dung nhập vào trong kim môn tiên tán hoàn toàn Nhìn đám người ngũ hành tinh ra khỏi đại môn công ty công trình đô thị trầm mặt Tướng về phía vương lâm vái một cái Vương đảo hữu chuyện trước kia Ôi! Đa tạ đảo hữu đã tha thứ Chúng ta xin đi trước một bước Nếu ở trên tiên cương đại lục có cần gì thì chúng ta nhất định sẽ tuân mệnh Người nói chuyện chính là huyện vũ chiến tướng Tay phải hắn giơ lên Đưa ra một ngọc sản bay về phía vương lâm Vương lâm tiếp nhận ngọc sản gật đầu nhìn về phía bạch hổ chiến tướng ở xa xa ngươi cũng đi đi Bạch hổ chiến tướng sườn sốt Ánh mắt lộ vẻ cảm kích hướng về phía vương lâm Vái một cái thật sâu đi tới bên cạnh đám người huyền vũ chiến tướng và chu tước chiến tướng Phức tạp nhìn vương lâm cảm ơn Vương lâm trầm mặt Ba người hóa thành ba đạo cầu rồng bay thẳng về phía kim môn chậm rãi biến mất trong đại môn trở lại tiên cương đại lục Tam phi đường san cắn môi nhẹ bước tới kim môn ở cách đại môn mời trượng liền ngừng lại Xoay người nhìn về phía vương lâm Cám ơn ngươi Ngươi cũng đã giúp ta, ta giúp ngươi, không nên cám ơn nữa Vương lâm nhìn đường san chậm rãi nói Đường san mở miệng giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại trầm mặc Đi về phía đại môn trong tích tắc khi thân ảnh dung nhập vào kim quang chuôn bị biến mất thì nàng đột nhiên quay đầu lại Chúng ta còn có thể gặp lại không? Vương Lâm không nói gì Hai mắt đường san ảm đạm hẳn bị kim quang tràn ngập thân ảnh Khiến cho vẻ ảm đạm trong mắt trừ chính nàng thì không ai biết được Từ từ biến mất trong kim môn Đến lúc này thì tất cả những người không thuộc về đồng phủ giới đều đã rời đi Ánh mắt vương lâm đảo qua đám người lam mộng đảo tôn Cuối cùng nhìn về trăm trượng thư vô phía sau Ôm quyền vái một cái Nơi đó là một vùng thư vô Không có một thân ảnh nào Thoạt nhìn vô cùng tầm thương Cũng chẳng hề có sóng gợn Nhưng vương lâm vái một cái xong liền cất giọng nói Huyền La đại thiên tôn tiền bối, người theo ta một đoạn đường từ ngũ hành tinh tới tinh giới, lại tới cả trung tâm của động phủ này. Hôm nay thấy ta mở được đại môn của động phủ, xem thế đã đủ chưa? Còn không hiện thân sao? Trong tích tắc khi Vương Lâm nói xong, vùng hư vô đó đột nhiên vặn vẹo, mơ hồ có một thân ảnh xuất hiện. Biến cố đột ngột này khiến cho tâm thần mọi người chấn động đồng loạt nhìn lại Ngươi làm sao biết được tên của bổn tôn Một giọng nói nhu hóa vang lên từ thân ảnh mơ hồ vừa xuất hiện kia Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1787 ta và thê tử quyết không rời nhau Lời nói này truyền ra chỉ thấy trong vùng hư không vương lâm vừa vái Thân ảnh huyền la đại thiên tôn trở nên rõ ràng cuối cùng xuất hiện tinh không Trong nháy mắt khi nhìn rõ huyền la đại thiên tôn Thần sắc lam mộng đảo tôn và khắc sâm biến đổi đồng tử trong hai mắt co rút Vẻ mặt vô cùng ngưng trọng Bọn họ đối với sự xuất hiện đột ngột của Huyền La Đại Thiên Tôn căn bản không hề phát hiện ra chút nào Dù giờ phút này ánh mắt có thể nhìn thấy hắn nhưng nếu nhắm mắt lại chỉ dùng thần thức thì vẫn không thể phát hiện ra Huyền La Đại Thiên Tôn cũng không nhìn tới Thác Sâm và Lam Mộng Đạo Tôn Khói miệng mỉm cười nhìn Vương Lâm chờ đợi hắn trả lời vì sao lại biết nơi ấm thân của mình Mà điều bất ngờ hơn là hắn lại biết tên của Huyền La, điều này khiến Huyền La Đại Thiên Tôn cảm thấy khó đoán. Ta biết rồi, ngươi ở trong thế giới của Đệ Nhất Hoa, trong thế giới do Bạch Hổ Địa Quy Bắc đã thu lấy thần thức của tu sĩ ngũ hành tinh kia. Lúc đó ngươi âm thầm tìm tòi trong đám thần thức này, cuối cùng biết được chuyện xảy ra trên ngũ hành tinh. Thế nên ngươi mới hành động như vậy. Huyền La Đại Thiên Tôn mỉm cười, chậm rãi nói Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát, gật đầu Trên thực tế cũng đúng như lời Huyền La Đại Thiên Tôn nó Tên tôi của hắn đúng là Vương Lâm tìm được từ trong phân hồn của tu sĩ ngũ hành tinh kia Ký ức trong phần thần thức đó không nhiều lắm Cũng không đầy đủ Chỉ có những chuyện mới phát sinh mà thôi Trong đó có cảnh tượng sau khi Vương Lâm rời khỏi ngũ hành tinh. Huyền La Đại Thiên Tôn hiện thân. Điểm này Vương Lâm sau khi nhìn thấy đám tu sĩ ngũ hành tinh rất hơi nghi hoặc, nhưng hắn lại không thấy cảnh lão già xám miệt thì cổ tộc chết trong tay Huyền La Đại Thiên Tôn. Chuẩn xác mà nói, Vương Lâm tìm hiểu ký ức đó là sau khi hắn đặt mai phục thất thải đạo nhân, chuẩn bị lấy mục ngư Cảnh mục ngư biến mất dưỡng gì khiến cho tâm thần hắn hoảng sợ Từ đó về sau mới cẩn thận tìm hiểu lại cuối cùng tìm được đáp án trong phân hồn kia Trong đóa hoa thứ hai tại đông lâm tôm, vương lâm liền có phát hiện Từ đó về sau, ở trong vùng đất cổ mộ, hắn lại càng chứng thực được đáp án của mình Lúc đó sau khi lùi lại ba bước Hắn đứng phía sau huyền la đại thiên tôn, một khắc đối phương ra tay, vương lâm liền rõ ràng chuyện mình biết là sự thật. ngươi sở dĩ có thể biết được vị trí chính xác của ta, hẳn là có liên quan tới bụng ngư. Ta đúng là quên con thú này có thể cảm nhận khí tức của nhau. Huyền la đại thiên tôn lắc đầu. Điểm này đúng là hắn sơ sót. Nhưng Vương Lâm có thể phát hiện ra thân phận và vị trí của mình Điều này chứng tỏ Vương Lâm đã vượt qua thử thách của hắn Điều này khiến hắn cực kỳ hài lòng Lão Phu nói đúng không? huyền La Đại Thiên Tôn mỉm cười, nhìn Vương Lâm Thần sắc Vương Lâm cố quái, lại gật đầu một lần nữa Nói như vậy thì ngươi chẳng nhưng biết tên Lão Phu mà cũng biết cả thân phận của ta rồi vẻ tươi cười của Huyền La Đại Thiên tôn càng tăng. Mấy ngày nay hắn an thân ở bên cạnh Vương Lâm, tâm tình sung sướng không nói lên lời. Sợ phút này hồi tưởng lại, mơ hồ nhớ lại chuyện cũ lại càng nhìn thấy Vương Lâm đúng là một nhân tài đáng quý. Tiên Cương Đại Lục một trong cẩu xương Đại Thiên tôn của đạo cổ nhất mạch. Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát nhẹ giọng nói. Hắn lúc đầu khi biết mọi chuyện trong lòng như có sóng gió ngập trời, hồi lâu mới bình tĩnh lại được. Nhưng thần sắc hắn lúc đó ăn dấu rất tốt, không hề bị người ngoài nhận ra chút nào. tu sĩ của ngũ hành tinh sở dĩ bỏ qua không tranh đoạt hồn thứ ba vốn là mục đích của bọn cũng là bởi vì tiền bối. Thậm chí bọn họ còn giúp tài hạ. Nói tới chuyện này vãn bối còn phải cảm tạ người. Vương Lâm nhìn Huyền La Đại Thiên Tôn chậm rãi nói. Huyền La Đại Thiên Tôn càng nhìn Vương Lâm lại càng thích thú. Cả đoạn đường hắn khảo sát Vương Lâm tới lúc này trên mọi phương diện Vương Lâm đều vượt quá sự tưởng tượng của hắn, khiến hắn cực kỳ hài lòng. Nghe thấy Vương Lâm nói giọng không nóng không lạnh như vậy, hắn không khỏi cười to. Hắn lại càng thích thú hơn là vương lâm này rõ ràng biết mình tồn tại nhưng từ đầu tới cuối chưa từng mở miệng xin mình giúp đỡ. Lúc hắn đi tìm đại môn của đồng phủ này đều dựa vào sức lực bản thân hắn, nghịch chuyển càng khôn. Điểm này khiến Huyền La lại càng không còn chút so dự, xác định muốn vương lâm này trở thành đệ tử duy nhất của hắn. Theo ta trở về lãnh địa của đảo Cổ Nhất Mạch tại Tiên Cương Đại Lục trở thành đệ tử duy nhất của huyền La ta bảo vệ cho đảo Cổ Nhất Mạch. Tên nhóc này, ngươi có nguyện ý không? huyền La nhìn Vương Lâm thần sắc hóa ái, giọng nói không hề nghiêm khắc chút nào, mang theo vẻ như của người lớn trong nhà thương lượng với trẻ nhỏ. Thần sắc và giọng điệu của hắn khiến trong lòng Vương Lâm dâng lên một cảm giác ấm áp. Nhưng hắn chưa nói đồng ý mà trầm tư một lúc Huyền La quan sát Vương Lâm đã không phải ít ngày mơ hồ đoán ra được tâm tư của hắn Những mày ánh mắt Huyền La nhìn Kim Môn than nhẹ một tiếng Hắn cau mày cũng không phải là vì Vương Lâm Mà vì đoán ra Vương Lâm đang nghĩ tới điều gì Trên Tiên Cương Đại Lục có rất nhiều đồng phủ giới Có thể nói là cứ một tôn phái có quy mô nào đều có đồng phủ giới của mình. Chẳng qua từ cổ chí kim rất ít sinh linh từ đồng phủ giới đi ra càng không nói tới chuyện phản khách vi chủ được. Nếu không phải thất thải tiên tôn này hồn phách bị tách ra thì sẽ không thể có kết cục hắn bị phong ấm như thế. huyền La nhìn vương lâm chậm rãi nói. Ngươi có biết đó là vì sao không? Đó chính là vì pháp tắc của tiên cương đại lục, đó là một trong những bí ẩn nhất trên tiên cương đại lục. Trong đồng phủ giới, những sinh linh nếu không có huyết mạch tiên cương đại lục thì không thể sinh sống dưới quy tắc cổ xưa của tiên cương đại lục. Nói là quy tắc trên thực tế ngươi có thể xem như là một luồng áp lực đối với những gì không phù hợp khiến cho những sinh linh không có huyết mạch trong tích tắc đi ra khỏi đồng phủ giới liền bị ép cho hồn phi phách tán, bị nén ức mà chết. Giọng nói của Huyền La vang vọng, lộ ra vẻ tang thương. Loại quy tắc của Tiên Cương Đại Lục này không ai có thể chống cự, tâm tư của ngươi ta hiểu rõ. Ngươi không muốn một mình rời khỏi nơi này. Người muốn tất cả mọi người đều có thể rời đi toàn bộ đi tới tiên cương đại lục Huyền la than thở Nếu không muốn rời khỏi nơi này thì vãn bối không miện cường Nhưng với những người muốn rời khỏi nơi đây thì đúng là vãn bối có ý niệm này Vương Lâm trầm mặt nửa ngày nhẹ giọng nói Đây là chuyện không có khả năng đừng nói là ngươi dù là nữ tử tên là Huyền Nhi trong mộng ảo thuật của ngươi cũng không thể tới tiên cương đại lục giọng nói của Huyền La vang lên khiến Vương Lâm ngẩng phát đầu nàng không thể đi ánh mắt Huyền La lộ vẻ phức tạp hắn biết nữ tử đó rất trọng yếu đối với Vương Lâm bất đắc dĩ gật đầu Vương Lâm sững sờ rất lâu rất lâu Nhưng trước đây có người nói với ta là ở tiên cương đại lục có tiếp dẫn giả, có khả năng giúp người ta vượt qua quy tắc kia. Dù là ai nói với ngươi điều đó thì đều chỉ là lừa gạt ngươi, việc này căn bản là không thể làm được. Trừ phi là cổ dương đồng thời ra tay mới có thể ảnh hưởng tới quy tắc chí cao vỗ tượng của tiên cương đại lục kia. Quy tắc này là do cổ tổ và tiên tổ định ra, không thể thay đổi. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, giống như vừa mất đi nửa lượng máu trong người, thân thể lão đảo lùi lại mấy bước. Dường như lượng máu còn lại trong cơ thể hắn lúc này liền theo miệng tràn ra. Ánh sáng trong mắt hắn lập tức ảm đạm. Một sự tuyệt vọng và đau đớn bùng lên trong lòng hắn. Nữ tử Uyển Nhi kia ta cũng đã xem xét một chút. Có điều rất kỳ quái đó là hồn của nàng không hoàn chỉnh có một phần đã biến mất Ta cũng đã giúp ngươi tìm kiếm cả đồng phủ dưới này nhưng không tìm ra chút đầu mối Việc này rất phiền dị Nhưng dù là thế nào thì hồn nàng không hoàn chỉnh thì cũng không thể thức tỉnh Nếu có thể khiến hồn nàng hoàn chỉnh thì có lẽ ta có thể giúp nàng tỉnh lại Ngươi có thể đi tới Tiên Cương Đại Lục trước ngày sau nếu có cơ hội tìm được phần hồn bị mất kia liền quay lại nơi này đang nói tới đây huyền la ngừng lại hắn thấy trong mắt vương lâm tràn ngập huyết lệ thật sự không làm được sao vương lâm khổ sở cúi đầu ta sẽ không để uyển nhi cô đơn ở lại nơi này một mình tới tiên cương đại lục Ta sở dĩ muốn mở cánh cửa đồng phủ này, muốn đi tới Tiên Cương Đại Lục toàn bộ là vì nàng. Để nàng thức tỉnh, ta vốn muốn tìm cách mang nàng tới Tiên Cương Đại Lục, tìm cách tỉnh nàng. Nếu nàng không thể đi, một mình ta tới Tiên Cương Đại Lục, một mình cả ngàn năm. Không bằng ta ở trong đồng phủ dưới này với nàng, vĩnh viễn không ra ngoài nữa cho tới khi chết đi. Vương Lâm Thì thào Nước mắt chảy xuống Màu của nước mắt hồng hồng Chính là do hồn bi Thân bi tất cả tuyệt vọng Hóa thành huyết lệ Lời nói của vương lâm vọng vào tai Lam mộng đạo tôn Hắn trầm mặt đứng nơi đó Nghe người đàn ông nữ nhi mình yêu Nói tới tình cảm đối với một người khác Nhưng lúc này Hắn lại không hề phẫn nộ Chỉ có đồng tình và bi ai Hắn nhớ tới thây tử của mình Huyền La nhìn Vương Lâm rất lâu, sau đó hắn thở dài một tiếng, đột nhiên mở miệng. Vương Lâm cũng không phải là không có cách, lão phu đi ra ngoài một lần, giúp người đối kháng với pháp tắc của Tiên Cương Đại Lục thi triển Thiên Dương Luân hồi chuyển thí thuật. Nhưng với những bằng hữu của ngươi muốn rời khỏi nơi này thì đều phải dùng phương pháp chuyển thí một lần nữa sinh ra tại Tiên Cương Đại Lục. Sau khi chuyển thế đầu thai, bọn họ sẽ là dân chúng của tiên cương đại lục, có huyết mạch Nhưng trí nhớ của bọn họ sẽ bị phủ kín, cần người ngày sau tìm tới thức tỉnh cho bọn họ Quá trình này có lẽ rất lâu dài, cụ thể là bao lâu thì lão phu cũng không ứng ra nỗi Có lẽ có người chỉ cần mấy năm là chuyển thế đầu thai, cũng có thể có người tới cả ngàn năm Mà địa điểm chuyển thế đầu thai Lão Phu cũng không thể xác định địa điểm. Tiên cương đại lục rất lớn, ngươi phải chuẩn bị tinh thần có thể tìm được từng người bọn họ. Còn về nữ tử uyển nhi kia, hồn phách nàng không hoàn chỉnh không thể chuyển thế đầu thai. Nhưng Lão Phu có thể giúp ngươi chống cử quy tắc của tiên cương đại lục trong tích tắc. Ngươi có 5 phần cơ hội có thể mang nàng an toàn đi tới Tiên Cương Đại Lục Nhưng khả năng này chỉ có 5 phần 10 Một khi ngươi thất bại vậy thì ngươi và nàng sẽ tử vong Hãy cho ta biết lựa chọn của ngươi đi Những lời này của Huyền La nói ra Hắn phải trả một cái giá rất lớn Nhưng lúc này hắn nhìn vương lâm Lại không chút so dự mà nói Trên thế gian này không có sự trợ giúp này là vô cớ Điểm này Vương Lâm hiểu rõ Chỉ là có một số người Hành động bất đồng dẫn đến kết cục bất đồng Sống như đồn thiên năm đó Sống như huyền la lúc này Hành động của bọn họ có mục đích Nhưng lại khiến Vương Lâm ấm lòng chứ không cảm thấy lạnh lẽo Mà Vương Lâm trọng ăn Hắn năm đó mang ăn đồn thiên Sở lại mang ăn huyền la, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 1788 vô hối hệp năm xưa. Vương Lâm quý đầu nhìn tinh không quen thuộc ngoài kim môn, hắn trở nên trầm mặt. Lời nói của Huyền La vẫn vang vọng bên tai hắn, rất lâu vẫn không tiêu tán. Lời nói đó đã chỉ rõ tất cả mọi việc liên quan cũng như hậu quả khi tiến vào Tân Cương Đại Lục. Vương Lâm đã rõ ràng rồi. Chuyển thế đầu thai sao? Vương Lâm thì thào. Có lẽ là mấy năm, nhưng cũng có thể là ngàn năm. Tất cả những người rời khỏi động phủ. Giới này mà không có huyết mạch tiên cương thời gian dài như thế Lại xuất hiện ở một góc bất kỳ trên tiên cương đại lục Ngàn năm sau mới có thể gặp lại Lại cần ta khai mở ký ức đã bị che mở bọn họ Một hồi lâu, Vương Lâm ngẩng đầu Nhìn Huyền La, vái hắn một cách thật sâu Vương Lâm mơ hồ hiểu là muốn đối kháng với pháp tắc của tiên cương đại lục Huyền La phải trả một cái giá rất lớn Vãn bối không biết sẽ có những người nào quyết định rời khỏi đồng phủ giới, nhưng dù là thế nào thì an đức của tiền bối, vãn bối quyết không bao giờ quên. Trong tinh không, khi vương lâm vái huyền la một vái, dường như giữa hắn và huyền la sinh ra một loại liên hệ nào đó không thể nói rõ, tuy không thể nói rõ nhưng nó lại tồn tại. Còn về Uyển Nhi, vãn bối và nàng nếu không thể đồng sinh vậy thì đành tổng tử ở bên ngoài đại môn của động phủ dưới này. Dù thế, vãn bối cũng vô hối. Lời nói của vương lâm như chém đỉnh chặt sát, hai chữ vô hối thốt ra khiến cho tinh không dường như có một cơn lúc ấm vang, hóa thành vô số tiếng vọng truyền khắp tám phương. Vô hối, vô hối, vô hối. Một câu vô hối này nói ra đạo tâm hơn 2.000 năm tu đạo của Vương Lâm Một câu vô hối này sống như nhịp chuyến ngàn năm trở về ngày định mệnh ở bên ngoài tu ma hải năm xưa Một câu vô hối này cũng là tình cảm cả đời của Vương Lâm dành cho Lý Mộ Uyển Không thèm với trái tim tang thương của hắn trong giờ phút này phát ra trong thiên địa Đối với mọi nữ tử trong thiên địa này trừ mẫu thân ra thì đối với Vương Lâm không ai có thể thay thế được vị trí của Lý Mộ Nguyện. Trong đời hắn gặp vô số những mỹ nữ tuyệt sắc nhưng không có ai như nàng. Vô số sáng vẻ kiều diễm lướt qua đời hắn nhưng không có người nào mang theo tiếng đàn của nàng. Đây là một phần tình cảm của Vương Lâm hơn 2.000 năm qua. Cho tới khi vương lâm tử vong thì nó cũng không tiêu tán, đây chính là trái tim vô hối, nếu không thể đồng sinh thì xin tổng tử. Hai tiếng vô hối lọt vào tai lam mộng đạo tôn khiến ánh mắt hắn ảm đạm, bình về phía tiên giới trong tinh không trở nên trầm mặc. Hai mắt huyền la bừng sáng. Hắn nhìn ánh mắt vương lâm, nghe lời vương lâm nói cuối cùng gật đầu bổn Tôn cần một chút thời gian chuẩn bị cho việc chuyển thế đầu thai đối kháng với pháp tắc của Tiên Cương Đại Lục Một tháng sau ngươi hãy mang theo tất cả những người muốn rời khỏi nơi này tới cho bổn Tôn làm phép Còn về ngươi, đây là lựa chọn của ngươi Huyện La không khuyên bảo hắn Mấy ngày nay khảo sát Vương Lâm, hắn đã hiểu khá rõ tính cách đối phương Hắn rất rõ người trước mặt này tính cách quyết đoán, một khi đã quyết định là tuyệt sẽ không hối hận hay thay đổi. Vương lâm này phi thường phù hợp với yêu cầu của ta. Hắn tình nguyện đợi ngàn năm để mở ký ức bị bao phủ của bằng hữu hắn, đó là có nghĩa, hắn không muốn một mình đi ra ngoài, muốn tất cả mọi người cùng được rời đi. Điểm này chính là có nhân. Hắn lại không từ bỏ người yêu sùi chít cũng vô hối, đó là có tình. một người có nhân, có tình, có nghĩa như vậy, nếu đạo cổ nhất mạch của ta không từ bỏ hắn, ôi với hắn có ăn thì hắn nhất định sẽ có ngày vô hán vô hối bảo vệ cho đạo cổ nhất mạch chúng ta cho tới vĩnh hằng. đôi mắt Huyền La âm thầm lóe sáng, đã có quyết định trong lòng. Vương Lâm nhìn sâu vào mắt Huyền La, lại vái hắn một lần nữa. Sau đó rời khỏi nơi này cùng với Lam Mộng Đạo Tôn đang trầm mặc. Còn về thác sâm thì sau khi Vương Lâm quyết định xong Hắn mang theo do dự không biết có nên đầu thai chuyển thế hay không Mở mịt đi vào trong tinh không Hắn muốn suy nghĩ cho kỹ một lần Trong tinh không vô tận có một vùng ánh sáng như ngọc như ẩn như hiện Vô cùng tươi đẹp Chẳng qua vẻ đẹp đó giờ phút này hiện lên trong mắt vương lâm lại như không phân biệt được thật giả. Một hồi lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt nhìn về tinh không, hóa thành một đạo câu vông bay nhanh đi. Nơi hắn muốn đi vẫn không ngoài la thiên mà là hướng về phía đông lâm tinh năm đó. Đông lâm tinh năm đó sụp đổ chỉ để lại một cái thè. Nơi đó thông với thế giới bị đóng băng trong đệ nhị hoa. Trước khi đi vương lâm còn có một chuyện muốn làm. Đây là chuyện hắn đã hứa. Cổ thần Vân Na kia vương lâm đã từng hứa sẽ mang nàng rời khỏi thế giới bị phong bế. Trong la thiên tinh vực ở một nơi rất xa kim môn là đông lâm tinh đã sụp đổ năm xưa. Dù kim môn ở rất xa xôi nhưng đứng tại nơi này vẫn có thể thấy kim quang chẳng ngập mờ mờ sáng trong tinh không này. Tại thế giới bị đóng băng trong cánh khe, trong tinh không giống như có một vết thương này, đưa ăn như hiện thỉnh thoảng có một luồng hàn khí lan ra, lúc này bị kim quang tràn ngập, nhuộm thành màu vàng. Giờ phút này ở bên ngoài cánh khe, tinh không vặn vẹo, thân ảnh vương lâm biến Ảng ra. Ánh mắt hắn lấp lánh, nhìn về phía cánh khe thân thể nhoáng một cái liền lập tức tưới gần, hai tay phát ra quang khí tức đạo cổ lưu truyền toàn thân ngưng tụ ở hai tay hóa thành lực lượng tây thiên hướng về phía cách he kéo mạnh một cái tinh không ầm vang trong tiếng nổ này cách he trong tiếng quát của vương lâm liền bị xé ra một lần nữa khiến hàn khí từ trong đó khuếch tán ra nhiều hơn lộ ra thế giới bị đóng băng trong đó. Nơi để nhị hoa bị đóng băng này chỉ có một nơi duy nhất không bị đóng băng đó Chính là vùng thiên địa bị huyền la đóng băng ngày trước Dù lúc này lực lượng của huyền la đã tán đi nhưng nó vẫn tồn tại như trước Vân Na ta tới đưa ngươi ra ngoài đây Vương Lâm đứng bên ngoài cách khe hướng về trong đó truyền đi một đạo thần niệm Thần niệm của hắn gào thét khuyết tán trong khắp thiên địa bị đóng băng truyền về phía xa xa trong thế giới bị đóng băng này ở trên một đài đá ca rất lớn vân na đang bồi đả tỏa nàng từ từ mở hai mắt ngẩng đầu nhìn về tầng băng phía xa xa khuôn mặt nở nụ cười tới rồi sao nàng nhắm mắt lại từ mi tâm lan ra một vùng mây khói biến mất trong tầng băng Vùng mây khói đó như tơ tầm mờ ảo Lao thẳng về phía vương lâm truyền thần niệm chẳng bao lâu sau Đã xuất hiện ở lối vào thông với La Thiên Nàng thấy vương lâm ở đó Chẳng qua giữa hai người còn có tầng băng ngăn cách Ta được chủ nhân sáng tạo ra Bảo vệ đông lâm tông Đây là anh Ta lưu lại thân thể cổ thần Để lại tất cả sinh cơ ở, ở nơi này Hóa thành lực lượng nuôi dưỡng nơi này, lấy đó để báo ăn. Từ nay về sau ta cùng nơi này không còn có liên hệ gì nữa, cũng không còn cúc mắc gì nữa. Xin hãy giúp ta ra bên ngoài, mang hồn ta đi. Thần niệm của Vân Na truyền tới. Nhìn hồn phách của Vân Na trong tầng băng. Vương Lâm hiểu được tâm tư của nàng. Lúc trước khi Vương Lâm tiến vào trong đệ nhị hoa, Vân Na cũng đưa ra thỉnh cầu nhưng lại không quyết đoán tách hồn theo như thế này. Mà đợi tới khi Vương Lâm chính thức vượt qua ngũ hoa bát môn mở được đại môn của đồng phủ xong, nàng mới tách hồn ra mà tới. Việc này cũng không thể trách nàng. Dù sao phân hồn đối với Vân Na rất trọng yếu, nàng hiển nhiên phải cẩn thận. Vương Lâm giờ phút này cũng không suy nghĩ thêm, sẽ mở cái khe này. Hướng về phía tầng băng há miệng phun ra một luồng tu vi đạo cổ và khí tức dung hợp bổn nguyên. Khí tức này vô hình như trong tích tắc khi đụng vào tầng băng trong cái khe phía trước tầng băng liền vang lên tiếng răng rắc vọng khắp tinh không. Đồng thời tầng băng liền xuất hiện rất nhiều những cái khe ly ti, sụp đổ tầng tầng lớp lớp. Tầng băng mở tung ra Hồn phách của Vân Na theo một khe hở chui ra cuối cùng trong nháy mắt khi tầng băng sụp đổ trong phạm vi lớn, hồn nàng liền tràn ra ngưng tụ lại, hóa thành hình dáng ban đầu từ trong cái khe bay ra, nhoáng một cách liền hiện ra trong tinh không minh mông. Nàng nhìn tinh không thần sắc bình tĩnh chẳng hề có một chút gợn sóng. Chẳng qua nhìn một hồi lâu, nàng xoay người hướng về phía vương lâm vẫy một vẫy Cảm ơn anh tương trợ của công tử Đây là lời hứa của vương lâm đối với ngươi Cũng là trao đối với một sọt máu của ngươi Không cần cảm tạ Chẳng qua ngươi phải nghĩ cho kỹ Muốn rời đi thì sinh sống trong đồng phủ này Hay là tới tiên cương đại lục Nơi đó cũng là nơi có đông lâm tôn Cũng là cố vương chủ nhân thất thải tiên tôn của ngươi Ngươi nếu muốn ở lại nơi này thì đi đi Còn nếu muốn tiên cương đại lục thì cần phải chịu nỗi khổ chuyển thế đầu thai ngàn năm Ánh mắt Vương Lâm nhìn lên hồn phách Vân Na, lắc đầu nói Vân Na bình tĩnh nghe Vương Lâm nói trầm tư trong chốc lát Nhìn về tinh không phía trước, nhẹ giọng trả lời Chuyển thế đầu thai đi Ngàn năm, không dài Vương Lâm nhìn thấy vẻ khổ sở không biết trước tương lai ở Vân Na Có lẽ đối với nàng chuyển thế đầu thai lại là con đường tốt nhất. Vương Lâm cũng không nói gì thêm, tay phải sơ lên, lòng bàn tay ngửa lên. Thân thể Vân Na nhẹ nhàng bay tới gần, cuối cùng hóa thành một vùng ánh sáng lớn ở nắm tay, lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Vương Lâm nắm tay lại thu đám ánh sáng đó vào không gian chứ vật, nhìn thoáng qua thế giới bị đóng băng trong cái khe, xoay người rời đi. Tinh không của cả động phủ giới đều quen thuộc với hắn. Vừa cất bước, tốc độ Vương Lâm cũng không nhanh mà nhìn khắp bốn phía, giống như bốn ngắm lại nơi này một lần trước khi rời đi. Vương Lâm ngoài hứa hẹn với Vân Na còn có một nữ tử nữa. Nàng ở trong Vân Hải Tinh vực, tên là Phàn San Lộ. Phàn San Lộ này cũng là một nữ tử đáng thương. Nàng là Nhất Phi của Thất Thải Tiên Tôn, cũng là em gái của Phàn San Mộng. Nàng đã ở nơi này lâu lắm rồi, cuối cùng bị tỷ tỷ của nàng đưa vào trong hướng cảnh, muốn đoạt lấy thể huyết của Vương Lâm. Nàng là người của Tiên Cương Đại Lục, không cần chuyển thế đầu thai cũng có thể rời đi. Vương Lâm bước tới, vượt qua La Thiên, đi tới Vân Hải, hướng về sâu trong Vân Hải Tinh Vực. Đi tới cái khe không gian của Phàn San Lộ Ngoài chuyện mang Phàn San Lộ đi thì còn có một Việt vương lâm suýt nữa đã quên Nhưng giờ phút này khi đại môn của đồng phủ mở ra vào một tháng cuối cùng trước khi rời đi Hắn lại nhớ ra Hắn từng hứa hẹn đối với một người là sẽ cho hắn tu vi cho hắn một thân thể Người đó là một hồn phách đang ở trong không gian chư vật của hắn Đã rất lâu, rất lâu rồi Tiên nhịp Tác giả Nhĩ cân Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1789 Tâm trạng lúc biệt ly Nếu là vào lúc khác thì thời gian một tháng trôi qua chẳng khác gì mây khói Nhưng một tháng cuối cùng trước khi rời khỏi đồng phủ dưới lại bắt đồng Trước mắt đã qua 10 ngày Trong 10 ngày này vương lâm tìm được phàn san lộ Nhất phi của thất thải tiên tôn này có huyết mạch tiên cương Nàng có thể tự mình mở đại môn của đồng phủ Rời khỏi nơi này trở về quê hương nàng Phàn san lộ rời đi để lại chiếc thuyền khổng lồ kia Vật này vốn đã bị Vương Lâm luyện hóa chủ cấm là tấm bồm mặt vượt điều khiển rất tự nhiên được hắn thu vào trong không gian chứ vật. Trong 10 ngày này Vương Lâm lại còn tìm được một tu chân tinh dựa vào pháp lực rất mạnh của mình tìm được một thân thể vừa mới tử vong, lấy bổn nguyên cải tạo một phen, sau đó nhập một hồn phách vào trong đó. Dưới sự trợ giúp của hắn, hồn phách này dung hợp với thân thể. Hóa thành nguyên thần. Làm xong việc này xong, Vương Lâm yên lặng rời đi. Hắn nhìn tất cả mọi vật quen thuộc này trong lòng càng nối lên cảm giác không nỡ. Cảm giác này lúc đầu không nhiều lắm nhưng càng đi qua những nơi có dấu chân của hắn năm xưa thì cảm giác này càng đậm. Than nhẹ một tiếng thân ảnh Vương Lâm biến mất trong vùng ánh sáng như ngọc. Khi xuất hiện ở phía trước hắn đã là nơi giao nhau của tứ đại tinh vực Cũng là tiên giới Bước vào tiên giới trong nháy mắt khi mặt đất gần sóng Thần niệm của vương lâm tản ra bao phủ cả tiên giới Cũng nói cho tất cả những người muốn rời đi nỗi khổ phải chuyển thế đầu thai Nếu muốn rời khỏi nơi này thì tới tìm ta Nửa tháng nữa vương lâm sẽ rời đi Vương Lâm ngồi khoanh chân trên ngọn núi hắn bế quan năm đó, yên lặng nhắm hai mắt. Đi hay ở là lựa chọn của từng người. Vương Lâm không can thiệp. Hắn chỉ mở cánh cửa ra, còn thế giới bên ngoài đối với tu sĩ trong đồng phủ dưới là tốt hay xấu thì chính Vương Lâm cũng không biết. Chính bởi vì nguyên nhân đó hắn mới để từng người suy nghĩ và lựa chọn. Trong ngày thứ hai khi Vương Lâm ngồi đả tọa trên ngọn núi này Tư Đồ Nam tới Hắn bước trên gió lạnh Dưới chân có mây trắng đặt chân xuống trước mặt Vương Lâm Trong tay cầm bầu rượu từng bước tới gần Cuối cùng đứng bên cạnh Vương Lâm Hình dáng Tư Đồ Nam vẫn như xưa Mái tóc tung bay quần áo rất tùy tiện uống một ngụm rượu Tư Đồ Nam ngồi trên mặt đất nhìn mây trắng trên bầu trời thần sắc sù bình tĩnh nhưng lại mơ hồ lộ ra vẻ suy tư vương lâm ngươi nói ta chuyển thế đầu thai liệu có phải trở thành vương gia của phàm nhân trên tiên cương đại lục hay không tư đồ nam kỳ thảo sự buồn bã khi ly biệt đang tràn ngập bởi một câu nói này của tư đồ nam mà vơi đi không ít vương lâm nở nụ cười Lấy bầu rượu từ trong tay tư đồ nam đặt lên miệng uống một ngụm lớn Nếu ta thật sự có cơ duyên đầu thai thành vương gia thì ngươi cũng không nên tìm tới ta quá nhanh Phải đợi lão tử hưởng thụ đời vương gia đã đời đã thì hãy tìm ta nhé Tư đồ nam cười khá hả nhìn về phía vương lâm Quyết định rồi sao Vương lâm cũng nhìn về phía tư đồ nam Cả đời này hai người vừa là thầy vừa là bạn. sơ phút này quyết định, hình ảnh của hơn hai ngàn năm lại hiện lên trong mắt hai người. Quyết định rồi. Lấy thiên tư của lão tử, không đi tới tiên cương đại lục náo loạn một phen thì thật sự đáng tiếc. Không phải chỉ là tiên cương đại lục thôi sao, lão tử ở nơi đó nhất định sống lại càng cao hứng. Tư đồ nam cười ha hà thần sắc rất hào hiệp. Đến lúc đó hai người chúng ta ở Tiên Cương Đại Lục tiêu giao sung sướng chẳng phải là chuyện hay sao Tư Đồ Nam cầm lấy bầu rượu, hung hăng uống một hớp lớn Vương Lâm bình tĩnh nhìn Tư Đồ Nam Ánh mắt hai người nhìn nhau hồi lâu, sau đó Tư Đồ Nam thở dài một tiếng Tiểu tử ngươi ngàn phản lần đừng có quên đi tìm ta đó Con bà nó chuyển thế đầu thai Lão tử nhất định phải đầu thai làm một vương gia thai Tư đồ nam thở dài Vương lâm nhìn hắn gật đầu Nếu ta không chết thì nhất định sẽ tìm tới ngươi Thanh Thủy là người thứ hai tìm tới vương lâm Bên cạnh hắn còn có hồng điệp Phụ tử hai người đồng thời tới Lơ lượng trong tư không rơi xuống bên cạnh vương lâm Thanh Thủy nói không nhiều Hắn đứng đó yên lặng nhìn vương lâm một chút liền không nói gì Hai mắt hồng điệp bên cạnh hắn đôi mắt ửng hồng thần sắc lộ vẻ bi ai và không nổ Dường như hai phụ tử này lúc này đang nhớ lại những kỷ niệm khi quen biết vương lâm Hàm yên trên tiên cương đại lục nhất định có phương pháp khiến nàng lại có thể ở bên cạnh tay Đến lúc đó cả nhà ta sẽ đoàn tụ Ánh mắt thanh thủy nhìn về phía hồng điệp Lộ vẻ yêu thương của người cha Ngoài Tư Đồ Nam Thanh Thủy và Hồng Điệp Sa Người tìm tới Vương Lâm tiếp theo là Thập Tam Ý nghĩ của Thập Tam rất đơn giản Chỉ cần Vương Lâm đi tới đâu thì hắn là đệ tử của Vương Lâm nhất định sẽ theo tới đó Dù là núi đao biến lửa, dù phải chuyển thế đầu thai thì trong lòng hắn Một đời làm thầy, đời đời kiếp kiếp vẫn là sư phụ hắn Yên tĩnh ngồi khoanh chân phía sau Vương Lâm, tính cách của Thập Tam so với trước kia lại càng trầm ăn. Sát khí trên người hắn những năm gần đây cũng đã tiêu tán phân nửa, toàn bộ được ẩn đi. Chỉ là ẩn đi thôi, nếu bùng lên thì thần tiên cũng phải khiếp hãi. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua như vậy, lại có mấy người từ bốn phương tám hướng trong tiên giới đi tới Trô Vương Lâm, khoanh chân ngồi bên người hắn. Bọn họ cũng đã lựa chọn rời đi Ngày thứ 9 sau khi Vương Lâm trở lại tiên giới Lý Thiến Mai đã tới Nàng mặc một bộ bạch y Dáng vẻ rõ ràng gầy đi không ít Thần sắc nàng có đi thương Nhưng cũng ẩm chứa sự quyết đoán và cố chấp Đứng trước Vương Lâm Lý Thiến Mai nhìn thân ảnh mình không thể quên này Vẻ đi ai trong mắt bị ẩm giấu đi Ta hẳn là nên đi Lý Tiến Mai cắn môi dưới nhẹ giọng nói Vương Lâm mở đôi mắt nhìn Lý Tiến Mai hồi lâu Ta hẳn là nên đi phải không Lý Tiến Mai nhẹ giọng hỏi lần nữa Nhưng giọng nói nàng mơ hồ run rẩy. Vương Lâm nhìn Lý Tiến Mai Hắn thấy được sự bất lực của nàng Thấy nội tâm phức tạp của nàng Cũng như nội tâm của hắn vậy Nhưng lời nàng nói năm đó lại vang vọng bên tai hắn Ta hẳn là nên đi phải không Sắc mặt Lý Thiến Mai tái nhợt Tìm cách mỉm cười Bàn tay xinh đẹp vén làn tóc Xoay người muốn bỏ chạy Tới tiêm cương đại lục Đợi ta tìm được nàng Đợi ta giải khai ký ức bị che phủ của nàng Có thể là 10 năm Có thể là trăm năm Ngàn năm Nàng Sẽ đợi sao Tay phải Vương Lâm dơ lên nắm lấy bàn tay Lý Thiến Mai, giọng nói vang lên trong gió. Bước chân Lý Thiến Mai bỗng nhiên dừng lại. Nàng xoay người nhìn Vương Lâm, không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ta sẽ tìm nàng. Vương Lâm nhìn Lý Thiến Mai, tay phải kéo nhẹ. Đưa Lý Thiến Mai tới bên cạnh mình, ngồi cùng với hắn. Trong nháy mắt khi bị Vương Lâm kéo, Nước mắt Lý Thiến Mai rơi xuống, viết lệ rơi xuống khuôn mặt nàng, rơi trên y phục, làm ướt một vùng. Phụ thân không muốn rời đi. Người muốn ở lại nơi này cũng mấu thân. Ta cũng không biết là mình có nên đi hay không. Ở chỗ này với phụ thân hay ở Tiên Cương Đại Lục chờ chàng. Lý Thiến Mai quý đầu. Trong nội tâm nàng vốn tồn tại hai tiếng nói, nhưng giờ phút này bởi một cái tay của Vương Lâm mà chỉ còn lại một. "Trang, trang thật sự hy vọng ta tới Tiên Cương Đại Lục sao?" Lý Thiến Mai cắn môi, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm. Ánh mắt nàng rất mê man. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát rồi gật đầu. "Vậy, chàng phải tìm được ta nhanh một chút. Ta sẽ chờ chàng." Vẻ mê man trong mắt Lý Thiến Mai biến mất thay vào đó là sự kiên định. Thời gian chậm chậm trôi qua. Thời gian Vương Lâm ở tiên giới đã 15 ngày, chỉ còn lại mấy ngày nữa. Trong mấy ngày này, những người Vương Lâm quen biết đều đã tới có người lựa chọn rời đi. Nhưng những người lựa chọn rời đi so với những người ở lại thật sự quá ít. Dù sao thì không phải ai cũng có thể đối mặt với chuyển thế đầu thai. Đối mặt với thế giới chưa biết bên ngoài tất cả mọi thứ theo họ thấy đều là một hồi nguy cơ sinh tử Hồng Sam tử lựa chọn chuyển thế Mà Nam Vân Tử sau khi đấu tranh rất lâu cuối cùng lựa chọn ở lại Còn có đám người vương lâm quen biết chiến không liệt Viêm Lôi Tử cũng lựa chọn ở lại đồng phủ giới này không muốn rời đi Tới khi thời hạn nửa tháng chỉ còn hai ngày Vào một buổi hoàng hôn thiên địa hôn ánh không nhìn rõ cảnh vật, chỉ thấy ở phía xa xa có những giấy núi bao phủ, trong ánh hoàng hôn hiện lên như một bức tranh đầy ánh hoàng kim tuyệt đẹp. Trong không cảnh như mộng này, từ xa có ba thân ảnh từ từ đi tới. Đứng giữa là một nam tử trung niên tướng mạo bất phàm tràn ngập vẻ tang thương của năm tháng. Hắn chính là Thanh Lâm. Bên cạnh hắn là Thanh Sương vẻ mặt lạnh lùng, nhìn về phía trước đối với chu giật ở phía sau giống như không để ý chút nào. chu giật dường như đã quen với ánh mắt của Thanh Sương. Hắn không hề hối hận chút nào, ánh mắt nhìn về phía nàng vẫn nhớ nhung như bao năm trước. Nhìn khuôn mặt quen thuộc, nhưng lại là một con người khác trong lòng chu giật dâng lên sự đau đớn như muốn xé tan thân thể. Hắn muốn bỏ cuộc, muốn tiếp nhận chuyện này. Vương Lâm, ta và nữ nhi cũng chuôn bị rời khỏi nơi này chuyển thế đầu thai. Thanh Thủy nói xong liền đứng bên cạnh Vương Lâm quay đầu nhìn thoáng quá chô giật. Thầm than một tiếng. Đám người chú như thân công hổ cũng lần lượt có quyết định đi tới bên cạnh Vương Lâm. Lúc này những người rời đi cũng không nhiều lắm. Chỉ chưa tới 20 người. Vào ngày cuối cùng tại tiên giới xuất hiện chút mưa phùn. Trong cơn mưa, một vang mi thân mặc bạch y như ốm lượn trong mưa như một làn tơ liễu, nhẹ nhàng bay tới. Trong nháy mắt khi Phương Lâm ngẩng đầu nhìn lại, hắn thấy trong mưa có một nữ tử tuyệt mỹ đang cầm ô đi tới. Mái tóc xài đen nhánh, vẻ đẹp như tiên tử trong tranh, xinh đẹp vô cùng. Dường như nàng xuất hiện khiến cho mặt đất trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước mưa à à tuôn rơi, mang theo một luồng lực lượng dùng gì khiến người ta quên đi hết thảy. Thân ảnh tuyệt mỹ đó lại dường như được bảo phủ bởi làn nước mưa mông lung. Một văn mi xinh đẹp này, hoặc có thể nói là liễu mi, bởi vì trang phục của nàng ánh mắt nàng khiến vương lâm không thể quên nổi.